Ngày hôm sau sáng sớm, tiêu giao ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, mà chịu giữ đạo hiếu nhìn hôm nay lại là một cái ngày nắng, liền ở trong sân phô hảo chiếu trúc, đêm còn chưa làm thấu đến có thể nhập túi hạt thóc dọn ra tới, cẩn thận mà phô bình. Lúc sau, nghỉ cơm sáng còn có một hồi, liền cầm lấy khí còn chưa đánh số chút cái bàn, ngồi ở bóng cây hạ, viên lên, nhưng bởi vì trong lòng trang sự, đôi mắt luôn là không ngừng lướt về phía phòng bếp cửa, cuối cùng rối giấm do dự hồi lâu hắn. Buông trên tay sống, hướng tới phòng bếp đi đến thẳng suy nghĩ hồi lâu, mới đến ra kết luận, ngày hôm qua không phải chính mình đang nằm mơ, mà là tiểu yêu lại là cùng chính mình nói chuyện đó. Tiểu yêu, đi vào phòng bếp, nhìn đang ở chiến chứng gà tiểu yêu, triệu giữ đạo hiếu cười, ta giúp người nhóm lửa đi. Tiêu do sửng suốt, con môi cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, ra hỏa này có thể kiên trì tới khi nào mới mở miệng, không cần, người đi giữ tay, sau đó đem mấy thứ này đoan đến nhà. Chính đi, trứng gà chiên hảo chúng ta liền có thể dùng cơm sáng. Nga, đối với tiêu giao phân phó, triệu giữ đạo hiếu thói quan tính gật đầu, chờ đến lại lần nữa bừng tĩnh, bọn họ đã ngồi ở trên bàn cơm, chính mình trên tay màn thầu đều đã ăn hơn phân nửa, chỉ còn lại có cuối cùng một cái miệng nhỏ, tiểu yêu, cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống. Triệu giữ đạo hiếu buồn chiếc đũa, nuốt xuống cuối cùng một ngụm màn thầu lúc sau, biểu tình nghiêm túc mà nhịn chầm chầm đối diện ăn tương ưu, nhã tiêu giao, ưng. Tiều Giao nâng lên mí mắt nhìn một chút Triều Giữ Đạo Hiếu, mặc dù trong lòng đã cười đến ruột thắt, trên mặt lại như cũ cùng ngày xưa không có gì hai dạng, có việc. Người tối hôm qua nói có phải hay không thật sự. Triều Giữ Đạo Hiếu mở miệng hỏi, thanh âm đều có chút ruông rảy. Đúng vậy, tiêu Giao rất là đạm nhiên gật đầu, ngươi như vậy thích động làm cái gì? tiểu yêu, ta như thế nào có thể không thích động, Triều Giữ Đạo Hiếu quả nhiên còn một chút đứng dậy, cúi đầu. Nhìn chầm chầm tiêu giao, nếu thật là nói vậy, nếu thật sự giống tiểu yêu như ngươi nói vậy thuận lời nói, ta, ta, ta, ngươi cái gì? Cuối cùng tiêu giao quyết định không hề đậu nam nhân nhà mình, cảm xúc quá mất biết động bất lợi với thân thể giam xem, ngồi xuống, thấy triệu giữ đạo hiếu nghe được mệnh lệnh, ngồi trở lại băng ghế thượng tuy rằng rõ ràng này đối với một cái nông dân, đặc biệt là giống triệu giữ đạo hiếu như vậy một cái tận trách nông dân, đem làm ruộng trở thành trung thân. Chức nghiệp hắn nói Là rất quan trọng, nhưng tiêu giao vẫn là tưởng nói một câu, nam nhân, người có thể hay không ổn trọng bình tĩnh một chút? Vì cái gì không thể đủ giống ta nói như vậy? Tiêu giao hỏi ngược lại, tuy rằng ta không có trăm phần trăm nắm chắc, bất quá, ta cảm thấy hẳn là có thể hành, chính là tướng công người muốn lại mệt một đoạn thời gian. Không có việc gì, mệt điểm tính cái gì, triệu dự đạo hiếu cười ha hả mà nói, tiểu yêu, kỳ thật hôm nay buổi sáng ta suy nghĩ đã. Lâu, ta cảm thấy cũng có thể hành, một hồi ta liền đi ngoài ruộng. Vốn dĩ tối hôm qua tiểu yêu cùng chính mình nói, làm chính mình sửa sang lại ruộng nước, năm nay chuẩn bị lại loại một lần lúa nước thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là tiểu yêu nói giỡn đi. Lúa nước nơi nào có thể như vậy loại, nhưng nghĩ tiểu yêu lời nói trước nay đều không có bỏ qua, hắn cảm thấy từ sinh ra tới nay, một năm chỉ có thể trung một lần lúa nước cố định quan niệm ở, trong lòng sinh ra dao động hơn nữa, tưởng tượng. Đến nếu là thật sự thành nói, như vậy nhà bọn họ lại quá mấy tháng không phải sẽ lại một lần được mua, như vậy dù hoặc đối với chiều giữ đạo hiếu tới nói trên cơ bản chính là chí mạng. Theo sau, sáng sớm lên, tuy rằng cũng ở làm sống, chính là trong lòng nhưng vẫn ở nhớ thương việc này, càng muốn hắn liền càng là cảm thấy đáng giá thử một lần, cùng lắm thì cũng chính là chỉ hoảng loại cây cải rầu thời gian, liền tính là không thu hoạch, cũng chỉ là lãng phí một ít lương loại, còn có hắn lao. Động mà thôi, cho nên, càng là như vậy tưởng, liền càng là tâm động, đương duyên, hắn yêu cầu được đến tiểu yêu duy trì. Tiểu yêu, ngươi cũng là nguyện ý thử một lần đi. Triệu giữ đạo hiếu hỏi tiêu giao. Tiêu giao quan triệu giữ đạo hiếu một cái đại đại xem thường, hắn này không phải vô nghĩa sao? Nếu là không muốn, chính mình nói ra làm cái gì, nàng đã xác định nơi này là giả tưởng lịch sử mà đại trù vĩnh xương huyện, trải qua này mấy tháng quan sát, nơi này khí hậu, nước mưa, thẳng là có thể. Làm được một năm hai thục, đương nhiên, còn không có thử qua, cho nên, nàng cũng không thể khẳng định. Dù sao bị liên lụy không phải ta. Tiêu giao nhịn triệu giữ đảo hiếu nghe xong chính mình lời này, ngây ngô mà cười ra tiếng, nghĩ gần là thu hoạch mấy ngày nay, liền phơi đen một vòng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, làm đại chủ huynh đề cùng trường sinh đại ca hỗ trợ. Ta về nhà mẹ để một chuyến, người cũng đi triệu ra một lần, hỏi một chút bọn họ, bọn họ đi theo học tập, sang năm đầu xuân thượng thổ đến càng mau một ít, ân triệu giữ đạo hiếu gật đầu, bất quá, cũng muốn chờ ta đem điền cài hảo mới được, tiểu yêu, nếu là đuổi thời gian nói, nếu không tốn chút tiền, mướn đầu ngư đi, như vậy một ngày là có thể đủ đem điền cài hảo, hành. Tiêu giao gật đầu, kia mấy ngày nay ngư luyện cố đồng ruộng sự tình là được, trong nhà giao cho ta thì tốt rồi, giữa trưa vẫn là muốn nghỉ ngơi, thân thể quan trọng, đừng bị cảm nắng. ân triệu giữ đạo hiếu lại lần nữa gật đầu, vì thế, triệu. Giữ đạo hiếu cùng tiêu dao lại lần nữa vội lên, tiêu giao mỗi ngày trừ bỏ làm sự tình trước kia ở ngoài, con muốn phức tạp phơi hạt kê, đừng nhịn này sống nhẹ nhàng. Nhưng tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, rất nhiều lần tiêu giao, đều thiếu chút nữa không kịp đem máu làm hạt kê thu vào trong phòng, nếu là bị vụ xối, chẳng những lại một lần nữa phơi nắng. Quan trọng nhất chính là, một không cẩn thận, hạt kê liền móc meo trường nha, kia chính là muốn mạng người, mà rất nhiều lần tránh ở cách đó. Không sang ngô thiên đều thế tiêu giao, cùng chạy như bay về nhà triệu giữ đảo hiếu vuốt mồ hôi, thậm chí suy nghĩ, nếu thật sự không kịp, hắn có phải hay không tiến lên giúp một phàng, cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. mà hạnh hoa thôn người nhịn chịu giữ đảo hiếu cùng tiêu giao cũng sẽ chào hỏi, có lòng tràn đầy ghen ghét, có tranh chua, đương nhiên, càng có rất nhiều hâm mộ, bất quá, nói tóm lại, đều sẽ nói thượng như vậy một hai câu lời nói, đương nhiên, nhìn đại trời nóng, ở hắn. Khi đã thu hoạch đồng ruộng chuyển chiều giữ đạo hiếu, có chút trường hắn đồng lứa người, sẽ cảm thán một câu, này chịu ra nhị oa thật là cần lao, cũng có công thế hệ thậm chí là vãn bối, sạch biểu môi, triệu giữ đạo hiếu thật đúng là cái ngốc mổ, thời tiết như vậy nhiệt, cũng không biết nghỉ ngơi một chút, liền tinh sửa lại, thái dương như vậy đại, một phơi liền làm, còn không phải làm không công. Cho nên, chịu giữ đạo hiếu là hoàn toàn không có lĩnh hội tiêu giao làm hắn thịnh quen thuộc người. Hỗ trợ tầng này ý tứ, nhưng thật ra đem gọi bọn hắn như thế nào làm ruộng khi những lời này nhớ rõ thực lao, vì thế, ở hắn đem năm mẫu dụng nước lại lần nữa làm cho sang bằng lúc sau, triều giữ đạo hiếu đã hắc thành một khối thang, bất quá, tuy rằng mệt, tinh thần đầu lại là xưa nay chưa từng có hảo, đầu tiên là đi thiếu đại trụ ra, theo sau ở đi tiêu trường sinh trong nhà, cuối cùng mới lựa chọn triều ra, đương nhiên, vô luận là thiếu đại trụ vẫn là tiêu trường sinh vừa nghe triều giữ đạo hiếu. Theo như lời sự tình, đều kinh ngạc đến không được, liền tính trong lòng có chút không tán đồng triệu dữ đạo hiếu như vậy lang lộn mù quán, không tin như vậy loại lúa sẽ có thu hoạch, nhưng là muốn bọn họ hỗ trợ khi, vẫn là gật đầu đồng ý, mà tiêu giao bên này, là phối hợp triệu dữ đạo hiếu tiến độ cấp lựa chọn, phơi loại, ngâm giống thuốc mầm, ở triệu dữ đạo hiếu đi mời người đồng thời, nàng cũng đi tiêu ra, dựa theo trong thôn thói quen, trang một rổ trứng gà nhà bọn họ chính chỉ tiểu ga. Máy đã có cá biệt bắt đầu đẻ trứng, bất quá, kia còn chưa đủ bọn họ hai người ăn, này trứng gà cũng là đi trong thị trấn mua, triệu giữ đạo hiếu đi triệu ra cũng đồng dạng mang theo như vậy một vỗ. Cấp tiêu giao mở cửa chính là tiêu lý thị, giao giao, hôm nay như thế nào tới? Mau tiếng vào, người nhà đầu này cũng thật là, tới liền tới, còn mang thứ gì? Trong lòng nhảy dựng, không phải là có việc muốn nhờ đi. Bất quá, ở tiêu giao đưa qua trứng gà thời điểm, vẫn là cười tiếp xuống dưới. Mẹ kế, cha, ta ở sao? Ta tìm hắn có việc. Vào nhà chính, tiêu giao đàn tiêu lý thì đoan lại đây nước sôi đặt ở một bên, đối với tiêu lý thì lãnh đạm mà nói. Ở, ngươi chờ một chút, ta đi kêu hắn. Đối với tiêu giao thái độ, tiêu lý thì một chút cũng không bỏ trong lòng, trải qua xuất giá trước những cái đó sự. Nếu là này tiêu đại nha đối chính mình quá nhiệt tình nàng mới cảm thấy kỳ quái đâu. Tiêu lôi ra tới thời điểm người đã thanh tỉnh. Bất qua, trên mặt còn ấn chút gối dấu vết, nhìn tiểu yêu liếc mắt. Một cái, cũng không nhiều làm khách khí, nói đi, sự tình gì. Ta cùng tướng công tính toán năm nay ở loại một quý lúa nước, tiêu giáo không giống triều giữ đạo hiếu như vậy, vừa thấy đến người liền đem lời nói toàn bộ nói xong, đều không cho người phản ứng cơ hội, có triều giữ đạo hiếu cái này tiện đề, nặng nói xong câu này liền ngừng lại. Tuy là như thế, tiêu lôi như củ đem trong miệng nước xôi để ngồi phun tới. Mà ngồi ở hắn bên người tiêu lý thì rất là sáng sốc mà đem mang theo nhàn nhạc, nhạc, mùi hương khăng tay đưa qua, nói cách khác kia chịu giữ đạo hiếu mấy ngày nay vội vàng chỉnh điền, chính là vì lại loại lúa nước. Đúng vậy, tiêu giao bình tĩnh mà trả lời, tự hồ hoàn toàn không có thấy hai người giật mình biểu tình. Giao giao, người không cần săn bậy, ta trước nay đều không có nghe qua như vậy làm ruộng. Tiêu lý thì lo lắng mà nói, người đứa nhỏ này. Cũng không thể bởi vì lúc này đây được một liện mất đi lý trí. Tiêu giao cửa nhìn tiêu lôi, đem tiêu lý thì nói trở thành. Gió thoảng bên tai, tiếp theo nói phía dưới nói. Lúc này đây làm ruộng cùng 3 ba tháng vân hoàn toàn giống nhau. Cha nếu là không có việc gì nói, có thể đi nhìn xem. Ngày mai là nhà của chúng ta cuối cùng một lần chỉnh điền, hậu thiên liền phải giải loại. Ngươi xác định, lời này tiêu lôi có chút tâm động. Bởi vì ngươi là cha ta, cho nên ta mới đến kêu ngươi. Tiêu Dao bình tĩnh mà kể rõ lý do, đương nhiên, Triệu Ra bên kia cũng sẽ đi nói, đến nỗi có đi hay không, cha chính mình quyết định. Liền hảo, ừ, ngày mai ta sẽ đi qua. Tiêu Lô chầm mặt một lát, cho Tiêu Dao khẳng định đáp án, tuy nói trong lòng cảm thấy Tiêu đại nha bọn họ như vậy cách làm rất là hoang đường, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn lại tìm không ra nửa điểm phản bác lý do, nói chứ từng có người làm như vậy quá chính là, hắn cũng chưa từng có nghe nói qua nhà ai lúa nước tháng 6 phân liền thu hoạch, đương nhiên, hắn sợ dĩ có thể nhanh như vậy mà thiết thu, chính yếu nguyên nhân là việc này không phát sinh ở Hắn trên người, như vậy lang lộn cũng không phải hắn đồng ruộng, hắn chỉ là cái đi học kỹ thuật người đứng xem, liền tính là tiêu đại nha như vậy lang lộn không thu hoạch, đối với hắn tới nói một chút tổn thất đều không có, nhưng nếu là thật sự vạn nhất bị bọn họ làm ra tới, sang năm chuyện tốt như vậy cũng sẽ phát sinh ở nhà bọn họ. Thế thế nào đều là có lợi mà vô hại? Ta đi luyện đi trước. Nói xong sự, tiêu giao đứng dậy rời đi, mà đồng rạng, tiếu đại trụ cùng tiêu trường sinh ra trải qua. Lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, chậm rãi cũng tiếp nhận rồi, chỉ là triệu ra. Tiêu giao xa xa nhìn nhà mình cửa sắc mặt nôn nóng, nắm khăn tay nhỏ qua lại đi lại triệu tư tuệ. May một trọn, ngốc tự sẽ không ở triệu ra đã xảy ra chuyện đi. Tiểu muội, người ở chỗ này làm cái gì? Nhị tẩu, ngư nhân đã trở lại. Triệu tư tuệ vừa thấy đến tiêu dao nước mắt liền phát phát đi xuống giấc, động tác nhanh chóng bắt được trước muốn bắt tiêu dao tay, bị nạn lưu lót mà tránh thoát triệu tư tuệ cũng. Không ngại, nhị tẩu, mau cùng ta về nhà một chuyến đi, trong nhà đã xảy ra chuyện. Nhìn tiểu mỗi lời này nói, nhà ta không phải ở chỗ này sao? Tiêu giao lại như cũ cười tổn tỉm, thập phần nhàng nhã hỏi, bất quá. Hoàn toàn không có muốn đuổi kịp triệu tư tuệ bước chân ý tứ, nói đi, triệu ra xảy ra chuyện gì? Nhị tẩu, có thể hay không vừa đi vừa nói chuyện? Triệu tư tuệ cắn răng răng, nhìn tiêu giao một hồi lâu, mới khẩu nói, ta còn có thể lừa nhị tẩu không thành, nếu là lại không nhanh. Lên liền tới không kịp. Ngà, phải không? Ta đây đi tới, người mau nói. Tiêu giao gật đầu, đi theo triệu tư tuệ đi rồi, chỉ là... Dọc theo đường đi triệu tư tuệ khóc sướt mất, cái gì cũng chưa nói rõ ràng, nàng có thể nghe được chính là triệu hạ thì đột nhiên muốn sinh, khi ý thứ là hình như là bởi vì ngốc tử làm sự tình gì, mới đưa đến triệu hạ thì tựa hồ khó sinh, khả năng một thi hai mệnh. Ha ha, dọc theo đường đi tiêu do một câu cũng chưa nói, còn chưa tới chiều ra là có thể đủ nghe thấy. Triệu hạ thì thét trói tai, còn có nam nhân tiếng giống giận, có triệu đức, cũng có triệu chi nghĩa, không khỏi mặt trầm xuống. Ném ra triệu tơ tuệ, ba lượng bước liền vào triệu ra sân, lúc này triệu ra tựa hồ mặt mũi đều không nghĩ muốn một đám sự ở trong sân, chỉ là nhìn nam nhân nhà mình trên trắng mang theo thương, lại như cũ phẫn nộ mà chờ đối diện một đám người, cực kỳ giống bị thương cừu con đối thượng một đám hung ác xói xám, đau lòng đến không được. Nha, nhị đệ muội người đã tới. Hảo hảo nói nói nhị đệ đi, hắn là cái ngốc tử đầu óc không linh quan. Triệu Chu thì mắt sắc nhìn tiêu dao lập tức cười nói. Khi ngựa khí thấy thế nào đều là ở vui sướng khi người gặp họa này tứ đệ mụi đều bị hắn sợ tới mức khó sinh, nếu thật là một thi hai mình, kia thật đúng là tạo nghiệt à. Ta không có triệu giữ đạo hiếu đối với triệu chú thị quát. Triệu giữ đạo hiếu, chúng ta đều thấy, ngươi còn nói ngươi không có, còn có, đây là ngươi đối với người đại tổ thái độ sao. Triệu thủ, trung đồng dạng mặt âm chầm, đối với triệu giữ đạo hiếu quát. Cho nên đâu, các ngươi đây là muốn thế nào? Ngốc tướng công, cùng những người này nói lý là nói không thông, tiêu giao mỉm cười mà đi hướng triệu giữ đạo hiếu, nắm hắn tay, xoay người nhịn triệu ra nhóm người này người, mày một trọn, làm ra lớn như vậy động tĩnh đơn giản chính là muốn chỗ tốt, nếu là hắn nam nhân không bị thương, xem ở bọn họ dẫn đến như vậy lao lực phân thượng, nàng có lẽ sẽ thanh toàn bọn họ, bất quá, hiện tại, bọn họ chính là đang nằm mơ, còn nhớ rõ phân ra phía trước ta nói rồi nói sao. Đôi mắt nhắc nhắc đảo qua triệu ra người, xem ra các ngươi là chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu đại nha, ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Triệu tiêu thì bén nhọn thanh âm vang lên, mấy tháng không gặp, nàng là một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy lãnh ngạnh mặt vô biểu tình, một đôi tam giác trong mắt tất cả đều là âm trầm. Ha ha, nợ, ngươi lời này nói chạy đi đâu, ta chỉ là trân thuật sự thật này mà thôi. Tiêu giao nói được phong khinh vân đạm, tướng công, sao lại thế này, người cùng ta nói nói, bọn họ nói, ta một chữ đều không tin. Nàng sao Tôi có thể không có cảm thấy được bên người nam nhân phẫn nộ cùng khẩn trương. Phẫn nộ là bởi vì đối diện này đó người vua sĩ, khẩn trương chỉ sợ là lo lắng cho mình hiểu lầm đi, vừa nghe tiêu giao như vậy vừa nói. Triệu giữ đạo hiếu đơn giản mà đem sự tình nói một lần, đi vào triệu ra, mở cửa triệu tư tuệ, đem hắn đưa tới nhà chính, chờ ở nghỉ ngơi những người. Khác, chỉ là, không biết khi nào, Triệu Hà Thị liền bắt đầu thét trói tai, hắn vội ra cửa muốn nhìn xem rốt cuộc phát sinh sự tình gì, còn không chờ hắn đặt câu hỏi, nên diện mà đến đó là Triệu đứt mắt túi nội mà Triệu ra những người này thế nhưng đều là bởi vì hắn, mới sợ tới mức Triệu Hà Thị khó sinh. Bạch bạch, tiêu giao vỗ tay, phát ra thanh thúy thanh âm, này ban ngày ban mặt, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta thật là chưa từng nghe thấy A, cha, nượng, các ngươi cũng thật. Hảo, đại ca, đại tẩu, các ngươi liền cùng lệnh người kính nỉ, biết không? Ở các ngươi những người này chung ta duy nhất cảm thấy hảo điểm liền chính là đại ca ngươi. Triệu ra người thật sự không rõ tiêu giao đang nói cái gì, mà triệu thủ trung càng là không rõ ràng lắm trên mặt nàng thất vọng là vì cái gì, bởi vì đại ca ngươi liền tính nhân phẩm không thế nào hảo, nhưng ít nhất còn có thể xem như cái hảo phụ thân, đối tiểu văn cùng tiểu võ không lời gì để nói, chính là, ngươi nhìn xem, nói xong chỉ vào bọn hò đã từng tân phòng cửa hai cái nho nhỏ thanh ấm ngơ ngát mà đứng ở nơi đó khiếp sợ mà nhìn nhóm người này người triệu thủ trung cũng thế sát tới rồi sắc mặt không hề giống vừa mới như vậy diễn xuất tới âm chầm mà là chân chính đen ha <cười> ha, đại ca tiểu hài tử trước nay đều là lời nói và việc làm đều mẫu mực ta đã có thể tưởng tượng mười mấy năm sau tiểu văn cùng tiểu võ là cái gì Đức hành người nói bậ triệu chu thị thét trói tayư kia trong nhà có sự tình Vì thời điểm, bọn họ đều nhớ rõ an trí Hạo tiểu văn cùng tiểu võ, chính là hôm nay việc này là lâm thời nãy lòng tham, vốn dĩ tứ đề mùi sinh sản, nhị để tới cửa, như vậy vừa lúc, đưa tới cửa tính kê, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua, chính là, nặng như thế nào liền quên mất ở trong phòng ngủ trưa tiểu võ cùng tiểu văn đâu. Ha ha, tiêu giao chỉ là trào phúng mà cười khẽ, hại người trung hại mình, nói đi, các ngươi như vậy hao tổn tâm huyết, đỉnh đại thái dương rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nhị! Tẩu, ngươi nói việc này nói cái gì? Rõ ràng là nhị ca hại ta nương tử, ngươi như thế nào còn có thể đủ như thế? Triệu chi nghĩa lòng đầy cam phẫn mà nói. Các ngươi đều là như vậy cho rằng sao? Lại một lần đảo qua mọi người, nhưng triệu ra người ở đối mặt triệu giữ đạo hiếu khi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng và lúc này là hoàn toàn bày ra ra tới, một đám đều dùng cưa hận mà ánh mắt nhìn trăm trăm triệu giữ đạo hiếu, tự hồ nhất định phải vì triệu hạ thì lấy lại công. Đạo, thực hảo, thật là thực hảo, ngốc tử, người hiện tại đi trường sinh đại ca ra mượn xe bò sạch sẽ đi trấn trên một chuyến, thỉnh tốt nhất đại phu cùng bà đỡ lại đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn, kêu đến như vậy thê thảm tứ đệ mỗi rốt cuộc là như thế nào khó sinh, còn có thuận tiện đi trấn trưởng ra một chuyến. Hảo. Lúc này đây, Xích Quả Quả Vu hãm lệnh Triệu giữ đạo hiếu, không bao giờ nguyện ý cố kỵ ra người, không suy nghĩ liền mở miệng nói, nhưng Tiêu Dao lại không có bỏ Qua chính mình nói chuyện lúc sau, những người này trong mắt hiện lên kinh hoảng, như thế nào? Này liền tưởng rời đi. Triệu tiêu thì bừng tĩnh thét to, triệu thủ trung huynh để ba người cũng phản ứng lại đây, ngăn cản bọn họ đường đi. Như thế nào? Nương, các người trột dạ. Tiêu do mày một trọn, tướng công hôm nay tới nơi này trừ bỏ ta ai cũng sẽ không trước tiên biết, cho nên, các ngươi luôn mộng lời lẽ chính đáng. Trên thực tế lại chỉ là lâm thời nảy lòng tham, lỗ hổng cũng không ít nêu. Các ngươi đều nói được như vậy nghiêm trọng, một thi hai mệnh, như vậy, tự nhiên muốn tìm trấn trưởng tới, tiếu thôn trưởng ta nhanh tĩnh bất quá. Có cái gì lộ hổng? Triệu chú thị khẩn trương hỏi, triệu vương thị lại kéo kéo nàng tay áo, trực giác tiêu đại nha là ở lừa hắn nhóm. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi sao? Tiêu giao cười nói, cha, nượng, ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là các ngươi còn không bỏ chúng ta rời đi, ha <cười> ha, đây là chúng ta liền chậm rãi làm ẩm ý. Ta phỏng đoán thứ đệ mùi còn không có thỉnh bà đỡ đi, nàng như vậy đại bụng, rất có khả năng là xong thai Nga, các ngươi chỉ lo vô hãm tướng công, chẳng lẽ liền trước nay không nghĩ tới thai phụ sinh sản có bao nhiêu nguy hiểm sao? Chờ đến chân chính một thi hai mệnh hoặc là ta mệnh thời điểm, tứ đệ muội cùng các ngươi hai cái tiểu tôn tử chỉ sợ thành quỷ, cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu giao cố tình dùng âm lãnh thanh âm nói được mọi người trột dạ thời điểm, ra đầu đều ở tê dại mà. Xứng với Triệu Hà thì thê lương tiếng kêu, Triệu Đức cùng Triệu Tiếu thì nháy mắt ở trong lòng làm quyết định, phải đối phó này hai vợ chồng, về sau còn có rất nhiều cơ hội, nếu là đáp thượng hai cái tôn tử kia mới không có lời đâu. Nhìn mọi người sắc mặt không tốt, tiêu giáo lại lần nữa bỏ thêm đem hỏa, nếu là thật sự nháo ra mạng người, ha ha, nhưng còn không phải là, cha tổ thuốc ở ta tướng công trên đầu tập một chút đơn giản như vậy, khi đó huyện Nha trở về người, liền các ngươi về điểm. Này si, ngươi thật cảm thấy có thể thoát được qua những cái đó, mỗi ngày chuyên môn pha án chuyên nghiệp nhân sĩ đôi mắt sao. Đến lúc đó, cái thứ nhất ngồi tù chính là các ngươi bảo bối nhi tử, triệu chi nghĩa. Nương, mò đi thỉnh bà mù. Khi thật đang nghe đến thiêu do ban đầu lời nói khi, triệu chi nghĩa liễn có chút hối hận, lại không quen nhìn nhị ca, cũng không có chính mình tức phụ cùng hai tử quan trọng. Bất quá, nhị ca, nhị tẩu vẫn là đừng rời khỏi, ta tức phụ nếu thật sự kho sinh. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Tới rồi như vậy thời điểm, triệu chi nghĩa như cũ không nghĩ thừa nhận, bọn họ cái này chủ ý thật lục xoát. Phải không? Chúng ta giữa mắt mong chờ đi. Tiêu giao ôm triệu giữ đạo hiếu tay, này nam nhân lúc này đã tức giận đến cả người phát ruông. Bình tĩnh một chút, tiêu giao mở miệng nói. Bà mù thực mau liền tới rồi, triệu ra người đã hy vọng triệu hà. Thì khó sinh có thể tình chỉ kiêu ngạo tiêu đại nha, lại hy vọng nàng có thể thuận sản, rốt cuộc lão tứ có nhi. Tử cũng là một kiện thập phần cao hứng sự tình, ở như vậy mâu thuẫn tâm tình hạ, nguyên bản hảo hảo một kiện hỷ sự, chính là làm người nửa điểm cũng cảm giác không già ý mừng tới. Thế nào? Bà mụ đi vào một chuyến lại ra tới, triệu ra mấy người phụ nhân lập tức về đi lên, trọc đến bà đỡ mày nhăn thật sự gần, cái gì thế nào? Triệu ra tẩu tử, người sinh nhiều như vậy quá còn không rõ sao, mau làm người đi thiếu nước ấm à. Nói tới đây, nhịn Triệu ra mọi người sắc mặt đều không tốt, vội nói. Tiếp yên tâm hảo, là thuận sản, người liền chờ ông đại béo tôn tử đi. Đến, hiện tại bọn họ không cần rối giấm, chỉ là sắc mặt lại càng thêm xuất sắc lên, nhưng thật ra làm cho bà mụ không hiểu ra sao, xoay người vào Triệu Hà thị phòng. Ha ha, hiện tại các ngươi còn nói tứ đề mùi khó sinh sao? Tiêu giao cười nói, các vị, nếu là không có sự tình, chúng ta có thể rời đi sao? Lăng, triệu tiêu thì nói như thế nói, triệu ra mỗi người trên mặt rất khó coi, triệu tư tuệ càng là nắm xuống tay lộ. Dùng ấy nấy thêm xin lỗi ánh mắt nhịn triệu giữ đạo hiếu, chỉ tiếc, triệu giữ đạo hiếu lúc này hoàn toàn tiếp thu không đến, thật là, cha, ương, còn có những người khác, một đám đều không nghe chính mình khuyền, nếu là cái dạng này chủ ý đều có thể thành công. Như vậy nhị cử cửu lại sao có thể sẽ thua ở tiêu đại nha trong tay? Từ từ, triệu giữ đạo hiếu vỗ vỗ tiêu giao tay, ý bảo nàng buông ra chính mình, đi bước một đi hướng triệu chi nghĩa, cha đánh hắn, hắn chỉ có thể chịu, chính là, lão. Tư liện bất động hôm nay nếu là không tấu hắn một đốn, hắn trong lòng hỏa là vô luận như thế nào đều tiêu không đi xuống. Tiêu giao cũng không có ngăn cản, nam nhân sao, có đôi khi cũng muốn tâm huyết một chút. Nếu là vẫn luôn ngàn, đối thể xác và tinh thần phát dục đều thật bất lương, đến nỗi như của nhịn triệu hỷ võ triệu hỷ văn, nếu bọn họ cha mẹ đều mặc kệ, nàng mới sẽ không làm hảo tâm đi nhắc nhở đâu. Nhị ca, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn ánh mắt hôn ắc nhìn trầm trầm chính mình triệu. Giữ đạo hiếu, triệu chi nghĩa không khọc trung trên vai, cũng lệnh triệu giữ đạo hiếu bước chân hơi hơi dừng lại. Theo sau, lại mặc khệ chính mình cha cùng đại ca, bước nhanh tiếng lên, sách lên triệu chi nghĩa cổ áo, hung hăng mấy cái bàn tay liên tục phiến qua đi, đau lòng đến triệu tiêu thì âm một tiếng thét trói tai, vót dáng nhỏ hướng tới triệu dự đạo hiếu vọt qua đi. Tiêu giao trang chân vào, bò, triệu tiêu thì thành công ngã xuống đất, nương, ngươi cần phải cẩn thận một chút, nhìn một cái ngươi sốt ruột cái gì, này lộ đều đi không? Xong, ngươi, ngươi, triệu tiêu thì đã tức giận đến nói chuyện điều không nhanh nhẹn. Mà người khác bị triệu giữ đạo hiếu xuống tay tàn nhẫn kính dọa sợ, triệu chi tiết tưởng tiến lên, bị triệu vương tiện ngăn lại, cũng không nhìn xem người kia tiểu thân thể, đi cũng vô dụng. Chờ đến triệu giữ đạo hiếu đánh đủ rồi, triệu chi nghĩa đã biến thành đầu heo, mà triệu giữ đạo hiếu họa khí cũng coi như là tiêu, buông ra triệu chi nghĩa, vẫn từ hắn ngã trên mặt đất, hơi hơi khom linh, triệu chi nghĩa. Từ nay về sau, ta triệu giữ đạo hiếu không có người cái này vong ân phụ nghĩa đề đệ. Tiểu yêu, chúng ta về nhà. Ai, cùng triệu ra mọi người ngây ngô bộ gián hoàn toàn bất đồng, tiêu giao này thanh trả lời mang theo mười phần sung sướng, đi đến triệu giữ đạo hiếu bên người, vãn khởi hắn cánh tay, nhịn nhịn triệu chi nghĩa, trên chân vào đá hắn một chân. A triệu chi nghĩa cao vút tiếng kêu rinh vang lên, mà ở này đồng thời, triệu hạ thì trong phòng, oa trẻ con lãnh lót tiếng khóc đồng dạng Xuất hiện, lẫn nhau phản chiêu, đạo thực sự có vài phần hị cảm. Về nhà trên đường. Bình tĩnh lại chịu giữ đạo hiếu, có chút thất thỏm mà nhìn Tiêu Dao, "Tiểu Yêu, ta vừa mới có phải hay không quá hôn? có hay không dọa đến người? "Không có, hoàn toàn không có, ta chỉ là lần đầu tiên cảm thấy nhà ta tướng công như thế uy vũ, như thế lợi hại, như thế nam nhân." "Ha ha." Tiêu Dao không chút nào bụng xỉn mà khích lệ nói, "Đương nhiên, ngươi như vậy hung ai đều có thể, tuyệt đối không thể đủ như vậy." "Hổng ta? Ha ha, kháng đến sẽ không." Bị Tiêu Dao như vậy khen, Chịu giữ đạo hiếu thập phần ngượng ngùng, cũng không như người nói được như vậy lợi hại, liền giống nhau, chủ yếu là quá mất tức giận, ta cảm thấy ta lúc ấy nếu là không làm điểm cái gì, nhất định sẽ khi tạc. Ơn, ta thực lý giải, nếu là có thể nói, ta đều tưởng thượng thủ, vừa rồi ta không cũng đá một chân sao? Bất quá, kia chịu chi nghĩa thật đúng là nhược, ta như vậy một nữ nhân một chân, hắn dùng đến kêu thành như vậy. Sao? Ngựa khí hoàn toàn là khinh bỉ, tuy rằng nàng trọn chính là người nhất đau địa phương, hơn nữa sẽ không lưu lại vết thương, nhưng trên mặt nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là bạo lực nữ, không nói bọn họ, nhanh lên trở về, ta cho ngươi thượng dược, ngày mai còn có đại sự, hồ thiên liền giải loại. Hảo, triệu giữ đạo hiếu cười ha hả mà trở về. Đúng rồi, lại loại một quý sự tình ngươi có cùng bọn họ nói sao? Tiêu giao cười hỏi, không, ta còn không có tới kịp mở miệng. Triệu, giữ đạo hiếu nhân thật ra không thương tâm, tính, bọn họ về sau muốn biết, ta lại nói cho bọn họ cũng là giống nhau. Chờ triệu ra bừng tĩnh, quả nhiên, là song thai, hơn nữa là hiếm thế Long phượng thai, nhưng cho dù là như thế này, triệu ra nhân tâm vui vẻ cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà đại suy giảm, đến nỗi triệu giữ đạo hiếu làm ruộng sự tình, cũng bởi vì chuyện này, bọn họ chỉ sợ là toàn bộ thôn cuối cùng biết đến. Ngày hôm sau, vốn dĩ liền cảm thấy triệu giữ đạo hiếu đại trời nóng tu. Chỉnh dụng nước rất kỳ quái, ngày này, lại phát hiện, hắn chẳng những ở chỉnh điền, còn dùng đòn gánh đem điền biến thành từng khối hình chữ nhật, hơn nữa con thỉnh người, tuy rằng đồng dạng là thủ lúa khi những người đó, nhưng bọn họ liền càng thêm tò mò. Ở trong thôn, tuy rằng thỉnh người là không tiêu tiền, chính là giữa trưa, buổi tối đều là muốn chiêu đại ăn cơm, càng là vất vả, cơm liền càng là muốn phong phú, giống lớn như vậy mùa hè, đồ ăn ít nhất là phải có thịt mới có thể. Thôn dân Trong lòng nghi hoặc còn không có được đến giải đáp, ngày hôm sau, một đám đều cảm thấy triệu dự đạo hiếu điên rồi, hắn thế nhưng ở hướng ngoài ruộng giải loại, không phải điên rồi là cái gì, chính là nơi xa ngô thiên đều thiếu chút nữa từ trên cây rời xuống, tính, vô luận hắn đang làm cái quỷ gì, thiếu ra đã nói, ngày mai liền sẽ đi triệu ra tìm tội đến tột cùng, gần là một ngày, hắn vẫn là có thể nhẫn nại, vô luận trong thôn nghĩ như thế nào, nói đến cỡ nào khó nghe, xem diễn người có bao. Dù triều giữ đạo hiếu có một cái ưu điểm, đó chính là không sợ bị người ta nói, như cũng nghiêm túc mà ngồi chính mình sự tình, dù sao tiểu yêu là duy trì hắn là đủ rồi. Nếu là nói trước một ngày triều giữ đạo hiếu, triều ngốc tử bảy tháng rao giống sự tình trở thành hạnh hoa thôn đề tài nóng nhất, thậm chí phóng xà đến mặt khác mấy cái thôn bên nói, như vậy, hôm nay, một chiếc vừa thấy chính là phú quý nhân ra ngồi xa hoa xe ngựa xuất hiện, ở trong thôn sợ khiến cho chấn động liện không? Theo hạnh hoa thôn cái thứ nhất nhìn thấy này đoàn người vương quả phù lời nói, có một cầm đại đao, diện mạo hung ác, cửi uy phong lăng lăng cao đầu đại mã ở phía trước mở đường. Vương quả phù cùng một đống phụ nữ nói lên cái này khi, vỗ chính mình ngực ánh mắt kia hướng nhân ra trên người đảo qua, cái kia khủng bố đến, sợ thế mất nhân ra hồn cũng chưa. Chúng phụ nữ sớm đã thói quen vương quả phù nói chuyện vương thức, thúc giục nàng tiếp tục đem, mặt sau xe ngỡ là dùng. Một con thuần hát mã lôi kéo. Đuổi xe ngựa hạ nhân ăn mặc đều là tế vải bông, so trên người nàng quần áo đều phải hảo, lúc ban đầu muốn chính là, vương quả phù đem kia xe ngựa hình dung đến ba hoa trích trò đến nỗi trong xe ngựa người, trên xe ngựa mạnh bị một đôi đẹp vô cùng tay mở ra, lộ ra một chân thần tiên mới có mặt, ai u, hắn đối với nhân ra ôn nhu cười, ai ra nhà, ta tiểu tâm can, nhân ra hồn cũng chưa. Cho nên, có thể gặp nhau, Lý Thanh Ninh đã đến làm trong thôn bài biển ra. Xưa nay chưa từng có náo nhiệt, đoàn người này còn chưa tới chịu ra, xem hiếm lãn nam nữ già trẻ liền theo một chuỗi dài, bất quá, có lẽ là ngô thiên trong tay đau quá dọa người, chính là kia lá gan đại cũng không dám tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ có thể không xa không gần mà đi theo, đội ngũ không ngừng mà lớn mạnh. Mà chịu ra, bởi vì trước một ngày đêm hạt giống dại đi xuống, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao hai người đều tính toán ảo hảo nghỉ một chút, chờ đến tiếng đập cửa vang lên. Thời điểm, tiêu giao ở xếp đặt điều khiển chi phối nặng phơi ở cái sàn hoa khô, mà triệu giữ đạo hiếu tiếp tục biên hắn rút cái bàn. Tiểu yêu, ngươi nghỉ ngơi, ta đi. Trong lòng có chút tò mò, hiện giờ thật là thời tiết mát mẻ thời điểm, ai lúc này tới. Môn vừa mở ra, triệu giữ đạo hiếu ngây người, chờ phản ứng lại đây sau, nốt, nốt nốt nốt miếng, xin hỏi, các ngươi tìm ai? Khẳng định là tìm lầm, trước mắt cái này cầm đau hôn ác nam nhân hắn không quen biết Ngô Thiên một chút Hắn nghĩ tới rất nhiều loại ra nhân này, mở cửa nhìn thấy hắn là sẽ là cái gì biểu tình, ai nói cái gì. Biểu tình miễn cưỡng còn tính tại dự kiến bên trong, nhưng vì cái gì, hỏi chuyện muốn như vậy văn nhã, làm hắn đều ngợn ngùng thôi lỗ lấy đại. Nơi này là triệu giữ đạo hiếu ra không sai đi. Là, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, nghĩ nghĩ, lại tự động mà bổ sung nói, ta chính là triệu giữ đạo hiếu, không biết trang sĩ làm sao sự. Tiểu yêu cấp chính mình giảng qua, cầm vũ khí trường giống thô, quần chính là tráng sĩ, mà cầm vũ khí, diện mạo văn nhã chính là hiệp sĩ, trên dưới đánh giá một chút ngô thiên diện mạo, triệu giữ đạo hiếu đến ra như vậy một cái xưng hô tới. Ngô thiên khóe miệng rung rảy, không phải ta tìm người có việc, là nhà của chúng ta thiếu ra tìm các người có việc, không biết có không làm chúng ta đi vào trước. Này đó thôn danh thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn, ngựa ngùng thỉnh. Chịu giữ đạo hiếu có chút xấu hổ mà nói, lần đầu tiên tiếp đãi như thế có. Thân phận nhân vật, hắn có chút thất lễ, tiểu yêu nói, thất lễ thời điểm phải xin lỗi. Không có việc gì, ngô thiên thịt ngạn khuất, này nam nhân là chuyện như thế nào? Rõ ràng là nông thôn Hán tử nói chuyện thế nhưng cái gì như vậy văn chú chú, làm hắn cảm thấy hạo sinh biệt nữ, phi, chính mình đều sắc bị mang oai, xoại người, đi đến xe ngựa trước mặt, thiếu ra, xuống xe. Ấn, gần là phát ra như vậy một thanh âm, liền lệnh bên ngoài thảo luận kịch liệt người dừng lại, vì thế, mọi. Người trước thế vương quả phụ hình dung mỹ lực tay, theo sau, thấy Lý Thanh Ninh đi ra, một thân bình thường áo xanh mặc ở hắn trên người như thế nào liền như vậy đẹp đâu, cùng thần tiên tựa mà, lại nhìn thần tiên bá một tiếng mở ra cây quạt gợi lên một mặt mỉm cười, câu ở đây thiếu nữ thiếu phụ nhóm một đám tâm can đập bịch bịch, vô luận là cái gì mò ra trên mặt đều xuất hiện quỷ dị đỏ ẩn. Ha ha, vào đi thôi, quả mận, đem xe ngựa rắc tiếng vào, Lý Thanh Ninh đi vào, phía sau ngô thiên, đem trong xe ngựa một cái tay nảy lấy thượng đi theo Lý Thanh Ninh bước chân. Triệu giữ đạo hiếu nghiêng người, làm hai người vào cửa, ghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Ninh, người này có chút quen mắt, tự hồ ở nơi nào gặp qua, chờ đến xe ngựa đi vào lúc sau, nhìn vây quanh ở bên ngoài thôn dân, do dự một chút, như cũ đem đại môn đóng lại. Những cái đó xem náo nhiệt thôn dân tự hồ lạ, bị lý thanh ninh phong tư sở mê hoặc, chờ bừng tỉnh, triệu ra đại môn đã nhắm chặt, rất nhiều người không thú vị. Rời đi, cũng có như vậy mấy cái chơ từ bỏ ý định, đợi đã lâu, thấy kia hai phiến đại môn trước sao không mở ra, chỉ phải dậm chân rời đi. Tiêu giao nhìn tảng bộ sân vắng giống như đi ở chính mình trong nhà nam nhân, nếu mày, người này hiểu sách lão bản tới tìm bọn họ có chuyện gì. Theo sau, đem ánh mắt dừng lại ở ngô thiên trên người, lại quan sát hán cử chỉ, theo sau, hơi hơi mỉm cười, tướng công, mang ba vị đi nhà chính, ta chăm trà Không nghĩ tới nàng chờ người thế nhưng là trước đây gặp. Qua một mặt, Thảo, triệu giữ đạo hiếu cười nói, tuy nói hành vi thượng còn có chút câu nệt bất quá, có lẽ là bởi vì ở chính mình trong nhà, chậm rãi cũng liền tự nhiên đi lên. Ba vị, thỉnh, quả mận nhìn thoáng qua nhà mình thiếu ra. Thế hắn cái gì cũng chưa nói, mới yên lặng mà đi theo ngô bộ đầu phía sau, tiếng vào sân về sau, Lý Thanh Ninh liền biết, cái này nông ra tiểu viện so với chính mình tưởng tượng muốn sạch sẽ ngăn nắp đến nhiều, tầm mắt nhất nhất đảo qua, ở kia một mảnh đã Trường nảy mầm sinh cơ bừng bừng trăng non thượng nhiều hơn dừng lại một chút, liền bước đi tiến nhà chính. Tiêu do như là cấp ba người nhắc nhắc liếm nước trà, ở triệu giữ đảo hiếu bên người ngồi xuống, xem cái này. Nhìn xem cái kia, thật sự không rõ, này rốt cuộc xem như sao lại thế này. Tại hạ Lý Thanh Ninh, đột nhiên đến thăm, nhiều có quấy rầy, kính thỉnh thứ lỗi. Lý Thanh Ninh ngữ khí ồn hòa, hoàn toàn không có đại gia công tử ngạo khí, nói chuyện cũng thật chân thành. Nhưng thật ra một cái rất khó làm người chán ghét chủ, chỉ là tiêu giao biết. Càng là người như vậy, liền càng là khó có thể đối phó. Nơi nào, nơi nào, chịu giữ đạo hiếu này đó lễ nghi, đều là hai người ở buổi trưa cấp. Triệu Dữ Đạo Hiếu đem tam tự kinh khi tiêu do xuyên tới, bị Triệu giữ Đạo Hiếu như vậy đáp lời, Lý Thanh Ninh tươi cười có nháy mắt đĩnh trẻ, cuối cùng ngô bộ đầu đồng dạng cảm giác, như vậy một cái địa đạo nông phu, đa lễ như vậy, thật là quỷ dị. Ha ha, Tiêu do mặt mang mỉm cười, nhưng cùng bình thường một trời một vực Triệu giữ Đạo Hiếu, rất là cô ca, nghẹn cười cũng là một kiện thống khổ sự tình. Khống khí dần dần quái dị lên, trừ bỏ Lý Thanh Ninh cùng Tiêu Dao như cổ vẻ mặt nhẹ nhàng ở Ngoài, triệu giữ đạo hiếu lâm và tự hỏi bên trong, hồi lâu, ánh mắt sáng lên, vừa rồi quá chú ý nói chuyện lệ thiết, không biết Lý Công Tử tới nhà của ta có chuyện gì. Cuối cùng hỏi ra tới, Lý Thanh Ninh trong lòng buồn cười, chúng ta đã từng gặp qua một mặt, không biết hai vị nhân có ấn tượng. Triệu giữ đạo hiếu nhìn về phía tiêu dao thấy nàng gật đầu, cũng nhỏ giọng mà nhắc nhở hiểu sách hai chữ, nguyên lai like ngươi là hiểu sách lão bản A đến cuối cùng không hề tiếp tục trang chính. Là, Lý lão bản người tới nhà của chúng ta có chuyện gì sao? Ha ha, xem đi, vẫn là chính mình tướng công đáng yêu, này Lý Thanh Ninh, có việc liền nói, chúng ta hai cái nho nhỏ thôn dân, dùng đến lôi kéo tình cảm sao? Ta còn có một thân phận khác, Lý Thanh Ninh tươi cười như cụ ôn hòa, vĩnh xương huyện hiện giờ huyện lệnh là cha ta. Như vậy, hắn chính là huyện lệnh công tử, có lẽ ở trong quan trường một cái nho nhỏ huyện lệnh không tính cái gì, chính là, đối với triều giữ đạo hiếu tới nói. Đó chính là bầu trời nhân vật lại nói, chỉ cần cùng quan nhắc lên quan hệ, hắn trong lòng luôn là có chút sợ hãi, nhưng Lý Thanh Ninh tự hồ không có thấy Triệu giữ Đạo hiếu là được ánh mắt, nhìn Ngô Thiên giới thiệu nói, vị này chính là Ngô Thiên, Vĩnh Sương huyện phô đầu. Phu đầu. Triệu Dữ Đạo hiếu đầu óc có chút dùng bất quá tới, ở hắn nhận chi, phu đầu cũng chỉ làm một việc, đó chính là bắt người, nóng nảy, Lý, Lý công tử, Ngô, Ngô bộ đầu, chúng ta hai vợ chồng tuyệt đối là Thanh thành thành. Thật thật thôn dân, tuyệt đối không có làm phạm pháp sự tình. Lý Thanh Ninh đạm cười không nói, ngô thiên như cũ là kia hung ác biểu tình, khiến cho triệu giữ đạo hiếu trong lòng càng thêm thấp thỏm, tiêu giao đôi mắt lại là trầm xuống. Đây là nhà mình tướng công, nàng đậu đậu, triệu cực có thể, người khác buồn chén trà nếu Lý Thanh Ninh muốn bước chính mình mở miệng, nàng cũng không cần phải tàn đầu xuất đuôi. Lý Công Tử, có chuyện gì liền nói rõ, chúng ta nhát gan, không chịu nổi dọa, phải không? Lý Thanh Ninh nhạc nhạc mà hỏi lại, cho ngô thiên một cái sắc mặt, vậy các ngươi nhìn xem này có phải hay không các ngươi làm già tới? Vì thế, hai trường sĩ giấy liền như vậy xuất hiện ở hai người trước mặt, đây là các ngươi chế tạo đi. Là, tiêu giao mở miệng nói, tươi cười như nhau lúc ban đầu ôn nhù. Chẳng lẽ các ngươi không biết từ tạo trang giấy là phạm pháp sao? Lý Thanh Ninh nói được như cổ phong khinh vân đạm. Không phải tiểu yêu tạo, là ta làm. Triều giữ đạo hiếu. Tưởng cũng không có tưởng liền mở miệng nói, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Thế nhà mình tướng công sợ tới mất sắc mặt đều trắng, hai tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, tiêu giao mở miệng nói, nhưng theo ta được biết, đại chu luật pháp, tư tạo chế tạo hơn nữa dùng cho lợi nhũng mới xem như phạm pháp, ngô bộ đầu, ta nói được nhân đối. Ngô Thiên cùng Lý Thanh Ninh đều không có nghĩ đến này tiêu đại nha thế nhưng hiểu luật pháp, bọn họ như cũ là muốn nhịn này phụ nhân, mặc dù là toàn bộ đại. Chú, lại có mấy người phụ nhân rõ ràng đại chu luật pháp, bất quá, ngô thiên vẫn là gật đầu. Nói như vậy chúng ta không có phạm pháp. Có phải hay không? Tiểu yếu, triệu dự đạo hiếu cao hứng hỏi tiêu giao, vừa mới cái loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Ơn, ngươi chính là cái ngốc tử, cũng không nghĩ ta như vậy thông minh, sao có thể sẽ phạm pháp đâu. Tiêu giao cảm động với triệu dự đạo hiếu vừa mới hành vi. Lại cũng càng thêm tức giận Lý Thanh Ninh cố ý tìm tra Lý Công Tử, còn, có chuyện gì, có thể cùng nhau nói đi, ta vừa mới cũng nói qua, chúng ta đều nhát gan, chịu không nổi sợ tới mức. Ha ha, nhưng thật ra Lý Thanh Ninh một chút cũng không cảm thấy chính mình quá phận, ngô bộ đầu, đem mặt khác hai cái đồ vật cho ta, là thiếu ra. Ngô Thiên nói xong, tay liền lại lần nữa rủi hướng kia màu xám tay nải, xem đến triệu dự đạo hiếu khẩn trương không thôi sở nơi đó mặt lấy ra tới lại là bọn họ phạm tội chứng cứ, vì thế, đương nhìn đến khỉa hai dạng đồ vật. Khi, tuy là bình tĩnh tiêu giao đều bình tĩnh không được, chỉ thấy ngô bộ đầu một tay cầm một mảnh lớn nhỏ băng vệ sinh, thật cẩn thận mà đưa cho Lý Thanh Ninh. Lý Thanh Ninh cùng ngô thiên đồng thời quan sát đến hai người biểu tình, càng thêm xác định, đây là thập phận quan trọng đồ vật bất quá, khỉa nam nhân trong mắt vẫn nổ là có ý tứ gì. Kê lại kia tiêu đại nha, ánh mắt như thế nào như vậy cổ quái, ta muốn hỏi các ngươi, này hai dạng đồ vật là cái gì? Làm cái gì dụng Làm cái gì dùng? Vừa nghe lời này, triệu giữ đạo hiếu liên tri sụp đổ, quay đầu nhìn tiểu yêu, hai người trong mắt lập lòe đồng dạng ý tứ, ăn ý mà đứng dậy, tiêu giao cười đến thập phần giữ tợn, triệu giữ đạo hiếu càng là nghiến răng nghiến lời. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngô Thiên lập tức tre ở Lý Thanh Ninh trước mặt. Này hai người cũng quá lớn mặt đi, bất quá, các ngươi thật đúng là cho rằng các ngươi có thể xúc phạm tới thiếu ra sao. Nhưng ra chính là cao thủ, vì thế ông cách nghĩ như vậy Ngô Thiên cũng không có như thế nào ngăn trở hai người tới gần Lý Thanh Ninh nẹn bước. Làm cái gì? Người cái này biến thái. Nói xong triệu dự đạo hiếu liền hướng tới Lý Thanh Ninh mặc huy quyền, Lý Thanh Ninh rất là thoải mái mà tránh thoát. Nhưng mà, chạm vào tiêu giao tiểu nắm tay lại là, lực đạo không nhỏ ở giữa Lý Thanh Ninh kiều nộn gương mặt. Nhà chính nội thật sự thực an tĩnh, ngay cả triệu giữ đạo hiếu bởi vì phận nộ, mà thở hỗn hẹn thanh âm và lúc này đều có vẻ phá lệ rõ ràng, tiêu giao vừa lòng ma. Nhìn Lý Thanh Ninh, trắng đỏ hoặc nộn gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên sưng đỏ, lại nhìn bởi vì đau đớn mà khiến cho Lý Thanh Ninh, khóe mắt đều tràn ra sinh lý nước mắt liền càng thêm vừa lòng. Hừ, kêu ngươi như vậy biến thái, kêu ngươi dám làm ta sợ ra ngốc tử, xem ngươi này ta bao bộ dáng còn không phải bị tấu. Lý Thanh Ninh tróng ván, tưởng hắn cũng là ở trên giang hồ bài đến trước người võ lâm cao thủ, thế nhưng vì có thể tránh thoát này nông phụ một vòng, đau. Đớn cái gì đều là thứ yếu, trong lòng quá khiếp sợ, hắn hiện giờ còn không có cảm giác được, hắn đầu óc bị sự thật này đã kích tróng ván, hắn yêu cầu thời gian mới có thể tiếp thu như vậy vừa thấy tàn khốc sự tình. Đứng ở lý thanh ninh phía sau tiểu lý dọa ngây người, cầm dứt đến trên mặt đất, trong mắt thẳng thấp mà nhìn chầm chầm tiêu giao, thảo bưu hãng, thật đáng sợ nông phụ á, thiếu ra, chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi, quá khủng bố, không đúng, thiếu ra bị đánh, chính mình thân lành, tài, thế nhưng không có tiếng lên thế thiếu ra chống đỡ, chính mình có tội, ô ô, nghĩ lão ra cùng phu nhân còn có đại thiếu ra biết chuyện này lúc sau, hắn mạng nhỏ, ân, vẫn là tối nay trở về hảo. Tiểu ly ở dãy dũa dối giấm, không nghĩ tới, vô luận hắn nghĩ như thế nào, việc này đều không phải do hắn một cái nô tài làm chủ. Ngô Thiên quay đầu, liền thấy nhị thiếu ra bị tấu, cái kia võ công cao hơn, chính mình không biết nhiều ít nhị thiếu ra bị một cái nông phụ tấu, chính mình thân là Vĩnh. Sơn huyện đệ nhất cao thủ, thế nhưng làm này hai cái ác tặc có nhân thứ chi cơ, thật sự là sơ xuất quá. Bất quá, ngô thiên lại là trước hết phản ứng lại đây, bá, cầm ở trong tay quan đao bị rút ra tới, làm càng, các ngươi quá to găng lớn mật, dám tập kích huyện lệnh ra nhị thiếu ra. Nói xong, liền chuẩn bị động thủ. Chậm đã. Ngô bộ đầu, đừng kích động, ta không có việc gì. Lý Thanh Ninh bừng tỉnh, đen nhánh đôi mắt nhảy lên ám quang trong lòng căng thẳng, hồi tưởng vừa mới kia một quyền, tổng cảm thấy không đơn giản. Bất quả, chuyện này cũng không phải quan trọng nhất, đánh liền đánh đi, lúc trước bãi sư học nghề thời điểm, bị đánh thời điểm thiếu sao? Không thể không nói, Lý Thanh Ninh là khó được tính tình hiểu rõ người, dương mắt nhìn đồng thời đứng ở chính mình trước mặt, nam như cũ phẫn nộ mà nhìn chầm chầm chính mình, nữ nhân trong mắt càng là chạm ngập khinh bị, trong lòng nghĩ lại, chẳng lẽ thứ này đối bọn họ tới nói là vật báu vô giá hoặc là độ ra truyền như? Vậy tồn tại, thói quen tính mà bưng lên ôn hòa tươi cười. Không nghĩ lại khẽ động miệng vết thương, tê, thật đau, này phụ nhân xuống tay thật đúng là một chút cũng không lưu tình năng. Hai vị, không cần kích động, tại hạ biết tư đem các ngươi đồ vật là tại hạ không đúng, tại hạ có thể xin lỗi. Lý Thanh Ninh đứng dậy, ngữ khí chân thành mà nói, theo sao khom linh, hắn như vậy một bộ động tác ngồi xuống, nếu Lý Thanh Ninh lấy chính là tầm thường đồ vật, bọn họ nhất định sẽ không ở so đo, chỉ là... Tưởng tượng đến kia như củ bài ở trên bàn tra chói loại vật thể, chịu giữ đạo hiếu là như thế nào đều thuyết phục không được chính mình không tức giận. Lý công tử, không hỏi tự dứt chính là trộm, không thể tưởng được đường đường huyện lệnh công tử thế nhưng cũng sẽ làm chuyện như vậy. Tiêu giáo trao phúng mà nói, nói vậy tư hiểu sách lúc sau, vị này lý công tử liền phái người đi theo bọn họ, nhìn một cái chính mình nói xong lời này, ngô thiên kia trên mặt không được tự nhiên biểu tình, bất quá, xem ở hắn xin lỗi phân thường, bọn họ cũng không tốt ở nhiều quá sơ so đọt, rốt cuộc chính mình kia một quyền chính là một chút cũng không nhạt, nếu là Lý Công tử biết thứ này có tác dụng gì, phóng rừng, ngươi cũng liền sẽ không như thế văn đảm phong khinh. Ki Phu nhấn hay không nguyện ý cáo chi tại hạ. Lý Thanh Ninh lúc này hoàn toàn là một bộ đệ tử tốt câu lấy thức bộ dáng. Khô khụ, mặc dù là tiêu giao thân là hiện đại người, đối với một nam nhân xa lạ nói chuyện như vậy nàng vẫn Là sẽ ngượng ngùng, ngô bộ đầu còn có vị này, cùng ta đi ra ngoài đi, cho các người ra thiếu ra lấy điểm dược sát sát, tướng công, người tới nói cho hắn thứ này là như thế nào dùng. Tiểu yêu. Chịu giữ đạo hiếu có chút không vui, đây là hắn cùng tiểu yêu chi gian bí mật, vì cái gì muốn nói cho nam nhân khác, trong lòng linh mén đồng thời, thua cuộn thanh âm đều mang theo vài phận ghen tôn, trên mặt biểu tình liền càng đừng nói nữa, rõ ràng chính là hắn không muốn. Hảo, tướng công, người. Nếu là không nói cho hắn, chẳng lẽ làm hắn cầm thứ này khắp nơi hỏi người a Vị này Lý Công Tử, nhìn ôn hòa, chỉ sợ trong xương cốt cũng là cực kỳ kiêu ngạo cố chấp người. Người như vậy, có không rõ sự tình nhất định sẽ đánh vỡ lẩu nêu hỏi đến đi. Tưởng tượng đến như vậy một cái anh Tuấn người nọ cầm như vậy hai cái đồ vật, khắp nơi do hỏi, nặng liệm vạn phần ác hàng. Lòng tràng đầy không muốn tin triệu giữ đạo hiếu cũng cứng họng hoàn toàn quên mất lúc ban đầu đối Lý Thanh Ninh thân vẫn kính Sợ, hôn tận mà trừng mắt nhìn hắn lít mắt một cái, hảo đi, bất quá, tiểu yêu, thứ này ta muốn thu hồi tới, còn có, Lý Công Tử, người muốn thề, không thể đem ta nói cho chuyện của người nói cho bất luận kẻ nào, nói cách khác, liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, làm càng. Này hán tử lá gan không nhỏ à, cũng dám như thế uy hiếp nhà bọn họ thiếu ra, ngô thiên không chút suy nghĩ liền mở miệng quắc, ha ha, Lý Công Tử, người nói như thế nào? Thứ này nếu là ta không có nhớ lầm, thoại bản tới chính là nhà của chúng ta. Tiêu do mở miệng nói, tướng công nói đúng, ngươi cần thiết muốn thề, chuyện này vẫn là thiếu những người này biết tương đối hảo. Có thể, Lý Thanh Ninh gật đầu đáp ứng, trên thực tế hắn tò mò, vì cái gì chịu giữ đạo hiếu vừa mới uy hiếp chính mình thời điểm, trong mắt hiện lên một tiên ngượng ngùng. Tiêu do mang theo mặt khác hai người rời đi. Trong lòng có chút đáng tiếc không thể đủ thấy Lý Thanh Ninh, kia ta bao biến sát mặt bộ dáng, bất quá. Nàng có thể đoán được nhất định sẽ so với lúc trước ngốc tự biết việc này, khi sắc mặt càng thêm xuất sắc. Tiêu giao sở liệu không tồi, bọn họ ba người sau khi rời khỏi, chịu giữ đạo hiếu lập tức đem kia đồ vật, động tác nhanh chóng lấy ra mồi lửa, điểm giữ chặt đem đồ vật thiêu hủy, hắn biết tiểu yêu bảo bối thứ này. Bất quá, nghĩ đã bị mặt khác hai cái nam nhân tay sờ qua, liền tính là tiểu yêu sinh khí, hắn cũng muốn hủy thi diệt tích, không cho tiểu yêu lại lấy tới sử dụng. Lý Thanh Ninh, nhìn triệu dự đạo hiếu kinh người kích động, không phải đổi ra truyền sao? Như thế nào thiêu, vội vàng tiến lên ngăn cản, đừng nhúc nhích, triệu dự đạo hiếu bất mãn mà nhìn thoáng qua Lý Thanh Ninh, đem lỗ tay lấy lại đây. Ai biết hắn mang đến hai người có thể, hay không thừa dịp tiểu yêu không chú ý ở cửa nghe lén. Vẫn là nhỏ giọng điểm nói tương đối hảo. Ách, nói thật, Lý Thanh Ninh cảm thấy chính mình luôn luôn thông minh đầu óc có chút theo không kịp này, vợ chồng son tranh, loài cảm. Giác này có chút kỳ lạ, có chút nhẹ nhàng, có chút kỳ quái, càng có rất nhiều mới mẻ, muốn làm cái gì? Bởi vì vừa mới chịu giữ đạo hiếu hạ giọng, cho nên, hắn cũng không khỏi đi theo nhỏ giọng hỏi. Nhanh lên! Ngươi không phải muốn biết không? Dòng rong dài dài, cùng cái bàn đương giống nhau. Chịu giữ đạo hiếu lúc này là hoàn toàn quên mất Lý Thanh Ninh thân phận, nhỏ giọng mà oán trách nói, Lý Thanh Ninh sắc mặt biến đổi, nắm gây quạt tay nắm thật chặt tính, không cùng này thua hán tự so. Đo, ngô bộ đầu cùng hắn kia một đám huynh đề không, cũng thường xuyên nói như vậy lời thua tục sao. Vì thế, Lý Thanh Ninh đem đầu thấu qua đi, lúc này, chịu giữ đạo hiếu trong tay đồ vật đã thiêu đến mau không sai biệt lắm, liền tính lại không muốn vẫn là mở miệng, một câu liền đem thứ này nói rõ ràng. Nhưng công éo Lý Thanh Ninh cảm thấy chính mình đã bị thiên lôi đánh xuống, thân thể bảo trì này cái kia tư thế, ông hòa biểu tình cứng đờ ở nơi đó, trước mắt một mảnh hát ám, da đầu đều bị nổ. Tùng trong tay ngốc tự chảy xuống đều không có cảm giác, trong đầu cũng chỉ có triệu giữ đạo hiếu kia một câu, đây là nữ nhân tới nguyệt sự khi phải dùng. Không ngừng mà ở chính mình trong đầu hồi tưởng, không, này nhất định không phải thật sự, có lẽ ta đang nằm mơ. Là một cái ác mộng, ân, cũng có khả năng là chính mình lỗ tai nghe lầm. Đi vào triệu ra không đến một canh giờ thời gian nổi, Lý Thanh Ninh bị nghiêm trọng đã kích hai lần, luôn luôn tự tin hắn xuất hiện hai lần trốn tránh sự. Thật hành vi! Triệu giữ đạo hiếu cũng mặc kệ Lý Thanh Ninh tâm tình, hủy thi diệt tích lúc sau, tâm tình khá hơn nhiều, nhìn một bên tư thế rất là cổ quái Lý Thanh Ninh, uy, Lý công tử, ngươi làm sao vậy? Bàn tay toa chụp ở trên vai hắn. Chịu giữ đạo hiếu này một phát, đem Lý Thanh Ninh từ chốn tránh trung kéo lại, sắc mặt càng là xanh trắng hồng đang xen trời ạ, hắn rốt cuộc làm sự tình gì? Nghĩ chính mình vừa mới làm những chuyện như vậy, Lý Thanh Ninh có cổ cắn lưỡi tự sát xúc động, khó. Trách này hai vợ chồng vừa rồi sẽ như thế phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình nhân sinh lúc này một mảnh tối tâm. Càng cảm thấy đến trên đời không còn có do so này càng làm cho người khó coi sự tình, hắn muốn như thế nào đối mặt này nam nhân, còn có bên ngoài kia phụ nhân. Ngươi làm sao vậy? Triệu giữ đạo hiếu hoàn toàn không biết lúc này lý thanh ninh, xấu hổ và giận giữa tâm lý, mở miệng hỏi, ta nói cho ngươi, đừng suy nghĩ khi đó thỉnh, con có, ngươi thì không thể nói cho người khác, bằng không. Liền tính ngươi là huyện lệnh công tử ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trên thực tế triệu giữ đạo hiếu rõ ràng. Chính mình cũng chính là miệng thượng uy hiếp uy hiếp. Nghe triệu giữ đạo hiếu lời này, có lẽ là đã xấu hổ đến thấp nhất điểm, lúc này, hắn thế nhưng bất chấp tất cả sinh ra vài phần may mắn, biết việc này người rất ít, gian nan ngẩn đầu, nhìn triệu giữ đạo hiếu một chương thật thà chết phát mặt, hắn trong lòng dễ chịu như vậy một chút, nhặt lên trên mặt đất cây quạt, cười gượng hai, tiếng ha ha, ha ha, yên tâm, ta chính là chết cũng sẽ không nói cho người khác. Ngươi còn xem như người tốt Nhìn Lý Thanh Ninh trên mặt bắt bắt vết thường triệu giữ đạo hiếu cuối cùng là nhớ lại đối phương thân phận, tiểu tâm mà buông ra chính mình chụp ở đối phương trên vai tay, không giấu vết mà đã phát một chương thể người tốt cấp đối phương, bởi vì đối phương như vậy cao quý thân phận thế nhưng không so đo trên mặt hắn thương, không thể không nói, Lý Công Tử xem như cái rộng lượng. Người, ách, lần đầu tiên bị người như vậy trắng ra mà khen, Lý Thanh Ninh nhưng thật ra có chút không biết nên như thế nào đáp lại. Việc này liền tính đi qua, Lý công tử, làm đi, ta đi kêu tiểu yêu bọn họ tiến vào. Nói xong, cũng chưa cho Lý Thanh Ninh phản ứng cơ hội, cười chạy đi ra ngoài, từ bóng dáng, Lý Thanh Ninh có thể thấy được, này nam nhân như là giải quyết một chuyện lớn, rất là nhẹ nhàng vui sướng, nhưng hắn đâu, có chút khóc không ra nước mắt, này nam nhân tính tình thành thật. Nhưng kêu phụ nhân tuyệt đối không đơn giản, chính mình muốn như thế nào đối mặt. Thảo lại tiên tiến nhắc tới là ngô bộ đầu cùng quả mận. Lý Thanh Ninh là khó được lạnh một khuôn mặt, khí thế mười phần mà cảnh cáo hai người, về chuyện vừa rồi, kia hai dạng đồ vật, ai cũng không được nhắc lại, nếu không, đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ngô bộ đầu cũng quả mận đảo không cảm thấy cái gì, thiếu ra thân phận tôn quý, hảo mặt mũi cũng là bình thường sự tình, liền tính là tính tình thô ngô bộ đầu. Cũng biết chuyện này đối với nhị thiếu ra tới nói không coi là sáng giỏi, cho nên, chỉ cần hắn không ngóc. Chính là nhị thiếu ra không nói, bọn họ cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Mà Lý Thanh Ninh lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện, tiêu dò ban theo lúc ban đầu ôn nhu tươi cười, phản phức vừa mới sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, cũng bởi vậy đối này vợ chồng hai người lại xem trọng vài phần, lại nói chiều giữ đạo. Hiểu, hắn nhưng thật ra không quá minh bạch hai người vì sao không đề cập tới khởi. Chỉ là, tưởng tượng kia vốn chính là về tiểu yêu tư mật sự tình, thắng nhiều nhất chính là cùng tiểu yêu nói nói. Lý công tử, người thân là huyện lệnh công tử, đi vào chúng ta cái này tiểu sơn thôn, chỉ sợ là có chính sự muốn nói đi. Tiêu giao cười nói, chúng ta dân quê nói chuyện, luôn luôn đều là đi thẳng và vấn đề, người cũng cứ việc nói thẳng đi. Lại quanh có lòng vọng, thiên đều và đen, chẳng lẽ khác, Ngươi còn tưởng ở tại chúng ta nơi này. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, cùng tiêu giao khùng khéo bất đồng, thành thật bộ dáng chỉ kém ở chính mình trên mặt có khắc lương dân hai chữ, đúng vậy, lý công tử, người không cần khắc khí, người chỉ cần không phải chốc nả chúng ta đi nha môn hỏi chuyện, muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, nếu là có thể giúp được cái gì, cũng là chúng ta vinh hạnh, có phải hay không A tiểu yêu. Tiêu giao ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường, ngốc tử, người có thể hay không, lại thành thật một chút trên mặt lại là kéo ra một cái cùng chiều giữ đạo hiếu giống nhau, như đốt thành thật tươi cười, đúng vậy, đúng vậy. Nếu các ngươi đều nói như vậy, Lý Thanh Ninh mở ra hắn cây quạt, một chút không một chút quạt, chậm gì gì mà nói, nhà các ngươi kia năm mẫu lúa nước, tháng 6 đế liền thu hoạch chuyện này đã truyền tới cha ta nơi đó, hắn để cho ta tới nhìn xem, không biết sản lượng như thế nào. Ừm, cũng không tệ lắm, nhắc tới đến nhà mình lương thực, chịu giữ đạo. Hiếu Tư cười sáng lạn đến có chút mắt. Rất là thành thật mà công đạo, đã đều phơi khô, chỉ là mấy ngày này vội vàng reo giống, cho nên, còn không có sưng, bất quá, ta có cảm giác, sản lượng muốn so năm trước cao thượng rất nhiều. Nga! Lý Thanh Ninh gật đầu, ngô bộ đầu, đi đem trong xe ngựa đấu lấy ra tới, hải vị có không mang ta đi nhìn xem? Có thể. Thế Lý Thanh Ninh đứng dậy, triều giữ đạo hiếu cũng lập tức đứng lên, tiêu giao chỉ cười không nói, nhìn nhà mình như vậy thần thái. Phi Dương, tự tin chàng đầy dáng vẻ hạnh phúc, Tiêu Giao ở một bên yên lặng mà nhìn, cũng không đi sơ đo Lý Thanh Ninh kia phủ quý công tử bộ dáng. Này đó đều là, bởi vì hầm còn không có xử lý sạch sẽ, cho nên, Tiêu Giao bọn họ đem bên trái bên trong phòng thu thập ra, tới tạm thời bị dùng làm tới chất đóng lương thực, chờ đến ngô bộ đầu cầm đấu sau khi xuất hiện, nhìn ra này một đám bao bố, đôi mặt trừng đến lão đại, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Như thế nào? Ngô bộ đầu cảm thấy có cái gì? Không thích hợp sao? Lý Thanh Ninh bắt lấy một phèn hạt kê đặt ở trong tay, gật đầu, viên viên no đủ, hẳn là coi như là thượng đẳng lương thực. Ân, khẳng định, triệu giữ đạo hiếu đứng ở một bên tán đồng mà nói, Lý Công Tử, ngươi là hiện tại liền phải sưng sao? Tuy rằng hắn cũng rất muốn biết sản lượng đến tục cùng có bao nhiêu, những nhìn bên ngoài sát trời, chợ sừng sông, phỏng trình thiên liền đen, nhà bọn họ liền hai chương giường, nhưng trụ không dưới nhiều người như vậy, lại nói. Hắn không cho rằng lý công tử như vậy, cao quý người sẽ ở bọn họ nơi này đêm túc Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Lý Thanh Ninh nhướng mày. Đương nhiên là có vấn đề, tiêu gia mở miệng nói, nhà của chúng ta quá tiểu, khẳng định trụ không dưới nhiều người như vậy, lại nói. Lý công tử cũng thấy, bên ngoài tuy rằng không một phòng, cũng có giường, chính là, chúng ta cũng không thu thập. Cái này phu nhân không cần lo lắng. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, quả mận, người hiện tại đi trong thị. Trấn đem ta đồ vật mang lại đây, đừng quên trên giường đồ dùng, ta chuẩn bị ở chỗ này trụ thường một đoạn thời gian. Là, thiếu ra. Quả mận vừa nghe, vốn định phản bác, bất quá, theo sau lại nghĩ đến vừa rồi hắn cha khai cái này sân. Nếu là hiện tại đối với ngũ góc phòng, cũng là sạch sẽ thật sự, một tiêu mùi là cũng không có, bên ngoài phòng tuy rằng nói nhỏ điểm, nhưng chính mình bố trí một chút vẫn là có thể trụ người, như vậy tưởng tượng, liền lĩnh mình rời đi, không biết hay không quấy. Dậy tới rồi hai vị, Lý Thanh Ninh mở miệng nói, không quấy rầy, không quấy rầy, triệu dự đạo hiếu lắc đầu, chính là sợ chúng ta nơi này quá mức đơn sơ, bị khuất lý công tử. Tiêu giao nhẹo mặt, cái này Lý Thanh Ninh, thật đúng là không khách khí, người của hắn đều đi rồi, mới hỏi như vậy một câu, bọn họ có thể cử tuyệt sao? Tướng công, ngươi đừng khẩn trương, ta mới tưởng Lý Công Tử là tưởng thể hội một chút nông ra sinh hoạt, như vậy có thể hiểu biết nông dân vất vả, hồi báo cho hắn tra. Đúng không? Lý Công Tử, tiêu giao cảm thấy nếu là chính mình lại không nói điểm cái gì, nặng ngốc tướng công sẽ bị Lý Thanh Ninh nắm cái mũi đi. Ấn, chính là như vậy. Lý Thanh Ninh gật đầu. Như vậy, nếu là như thế này, Lý công tử này ăn ở phía nghĩ đến người sẽ không không cho đi. Tiêu giao mở miệng nói, đường đường huyện lệnh ra công tử, hẳn là sẽ không ức hiếp chúng ta này đó nghèo khổ lộn mình đi. Yên tâm, chúng ta giờ đi thời điểm cùng nhau tính. Lý Thanh Ninh rất là sung sướng mà. Nói xong, quá mức khách khí ngược lại làm hắn không được tự nhiên, vỗ vỗ triều dự đạo hiếu bả vai, triều lão đệ, người yên tâm, ta sẽ không bạc đại ngươi Chiều lão đệ, tuy nói bị Lý Thanh Ninh như vậy xưng hô chiều giữ đạo hiếu có như vậy, một chút thủ sủng nhật kinh, bất quá, khẽ nhú mày, cẩn thận nhìn chăm chăm Lý Thanh Ninh nhìn, chẳng lẽ ngươi so với ta còn đại? Không có khả năng đi, người này thoạt nhịn cũng liện 15-6 tuổi, ngô bộ đầu, nói cho hắn, ta nhiều ít tuổi, nghe, thấy chiều giữ đạo hiếu nói như vậy, Lý Thanh Ninh có chút đắc ý mà nhứng mày, đem trong tay cây quạt chuyển động hai vòng, mở miệng nói. Ngô Thiên khóe miệng rung rảy, nhạc của chúng ta nhị thiếu ra đã 20 có nhị. 22 triệu giữ đạo hiếu kinh hô, theo sau nghĩ chính mình bộ dáng, như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn tiêu dao, thập phần bị khuất hỏi, tiểu yêu, ta có phải hay không thực hiện lão à? Mới không phải đâu, tướng công, người cái này kêu làm thành thuộc đáng tin cậy, nam. Nhân nên trưởng thành người bộ gián này. Trước mặt ngoại nhân, tiêu dao là tuyệt đối sẽ không đạt các triệu giữ đạo hiếu. Không giống có một số người, rõ ràng là mang bã, làn da lại so với cô nương gia còn hảo, rõ ràng là cái lão nam nhân, còn ngây ngô giống không thành thuộc trái cây, tiểu thân thể càng giống nhật liễu dường như, một thổi liền đảo, như vậy nam nhân không đáng tin cậy. Ta đoán hắn hiện tại nhất định không có tìm được nữ nhân. Tiêu giao kỳ thật là nói hưu nói vượng, bất quá. Chịu giữ đạo hiếu cùng ngô thiên lại là nghe được sửng suốt lăng, người gặp mặt tương. Nhìn đến Ngô Thiên vẻ mặt khiếp sợ bồ dáng, liền rõ ràng tiểu yêu nói đúng, nhìn Lý Thanh Ninh ánh mắt mang lên thương hại cùng đồng tình, phải biết rằng chính mình 18 tuổi không cưới đến tức phụ, trong thôn người nhạn thoại hắn không biết nghe xong nhiều ít, ở lặng lẽ trước mắt vị này, tuy rằng hiện tại là cười, trong lòng khẳng định không biết có bao nhiêu khó chịu, Lý Đại ca, ngươi yên tâm ta, nhất định sẽ không khinh thường ngươi, cũng sẽ không nói ngươi nhạn thoại. Lý Thanh Ninh đẩy ra trẹo giữ đạo hiếu đặt ở chính mình, trên vai hai chỉ bàn tay tỏ, hảo, ngô bộ đầu, bắt đầu xưng đi. Nữ nhân này cũng thật không phải thiện tra, khó trách này triều lão đệ bị nàng ăn đến gác gao, ở hắn xem ra, phỏng chừng nữ nhân này làm triều lão đệ đi tìm chết, hắn đều sẽ không do giữ lập tức. Ơn, ngô thiên ngạn cười, một cái bộ đầu làm khởi xứng lương thực sống cũng thật nhanh nhạn, liền xưng, vừa làm ký lục. Triệu giữ đạo Hiếu chạy nhanh hỗ trợ, nhưng thật ra tiêu giao cùng Lý Thanh ninh đứng ở một bên, cái gì cũng không làm, ngẫu nhiên để cái túi gì đó, so với hai cái làm được cảm xúc mênh mộng, khí thế ngất trời nam nhân, này hai người thật sự là nhàn nhã đến có chút không bình thường. Thời gian một phút một giây quá khứ, trời tối liền điểm thượng ngọn nến, nhìn càng ngày càng hướng lên trên con số, Ngô Thiên cùng triệu giữ đạo Hiếu Thanh ấm là càng ngày càng kích động, thậm chí... Mang theo rung rảy, chính là Lý Thanh Ninh giữa mày cũng mang theo hưng phấn, không còn nỡ vừa mới công tử như ngọc bộ gián. Đường cuối cùng một túi hạt kê bị sinh xong, thiên nột, chịu giữ đạo hiếu là hoàn toàn quên mất chính mình tay thực trơ, cũng quên mất tiểu yêu thực ái sạch sẽ, xong lên đi liền ôm nàng bắt đầu ở nhà ở đảo quanh, tiểu yêu ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng 280 nhiều đâu, thật sự là quá nhiều, nhiều đến ta cũng không dám tưởng tượng. Tuy rằng vơi nắng thời điểm Đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng này xác thực con số ra tới khi, hắn đã che giấu không được tâm lý kích động, ta biết, ta biết, ngốc tử, ngươi muốn bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh không được, chịu giữ đạo hiếu buông tiêu giao, trong miệng đã bắt đầu hồn ngôn loạn ngữ, ta lần đầu tiên chính mình làm ruộng luyện loại ra nhiều như vậy tới, ha ha, về sao chúng ta rốt cuộc dùng mô mẻ mỗi ngày đều có thể ăn chính mình loại, nói nói hốc mắt liện bắt đầu đỏ lên, ta biết, bất quá, đây đều là người vất. Phải đổi lấy. Tiêu giao kỳ thật không cảm thấy này sản lượng rất nhiều, bất quá, nhìn kích động như vậy triều dự đạo hiếu, nàng tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này mở miệng đã kích hắn. Không phải, nếu không phải tiểu yêu, khẳng định không có như vậy cao sản lượng. Điểm này triều dự đạo hiếu rõ ràng minh bạch các gao mà ông tiêu dao Bên kia, Lý Thanh Ninh nhìn hai người, trong mắt có chút hâm mộ, như vậy hạnh phúc vui sướng không biết khi nào mới có thể phát sinh ở hắn trên người. Công tử. Ngô Thiên làm sao không kích động, 280 nhiều đấu a cũng chính là 28 thạch, lúc này mới 5 mẫu dụng nước à, kia một mẫu cũng chính là 5 thạch nhiều a Là rất nhiều, mặc dù mới lần đầu đề cập việc đồng án lý thanh ninh, từ những người này biểu tình, liền có thể nhìn ra được tới, hẳn là được ngô, 5 rồi một mẫu sản nhiều ít, nhị thạch tả hữu, còn nếu là đồng rạng Hạo điền, ngô bộ đầu thanh ấm như cũ mang theo rung rảy. Lý Thanh Ninh lại là mày nhảy dựng, nhìn đã ở chia sẻ vui sướng. Vợ chồng hai người, bọn họ thật là bình thường nông thôn vợ chồng sao. Nhưng cho dù là trong kinh thành nông khoa viện những cái đó tên anh chỉ sợ, cũng loại không ra như vậy cảo sản lượng lương thực. Hảo, buông ra, có người nhìn đâu. Chờ đến triệu giữ đạo hiếu cảm xúc bình tĩnh trở lại, tiêu gia mở miệng nói, ta đi làm cơm chiều, người tiếp đón hai vị khách nhân. Ấn, Hảo, triệu giữ đạo hiếu có chút ngượng ngùng mà nói. Ngô đại ca, Lý đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi, trước giữa giữa tay. Chờ đến quả mận tới sau, lại nấu nước cho các ngươi tắm giữa. Nghĩ đến tắm giữa, triệu giữ đạo hiếu đột nhiên đôi mắt tối sầm lại, trong nhà cũng chỉ có một cái tắm giữa đại thùng gỗ. Bất quá, đó là hắn cùng tiểu yêu, các ngươi nói, quả mận có hay không khả năng sẽ mang bồn tắm lại đây. Ách ngô thiên sửng suốt một chút, theo sau cười nói, cái này triệu lão để không cần lo lắng, trải qua sân lương thực việc này. Hai người thân mật không ít, hiện tại thời tiết nhiệt, ta dùng nước suối suối là, được đến nỗi nhị thiếu ra, vài thứ kia quả mận đều sẽ mang lại đây. Nga, vậy là tốt rồi. Triệu giữ đạo hiếu cười nói, đi thôi, ta và các người nói, tiểu yêu thủ nghệ của người nhân hảo, các người hôm nay nhưng có lọc ăn. Nhìn một bên nói được vẻ mặt khóe ra triệu giữ đạo hiếu, hai người mặc dù trong lòng không như vậy cho rằng, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ai, trong lòng thở dài. Khó trách này hán tự sẽ bị người trong nhà khi dễ nhiều năm như vậy, này cũng quá ngay thẳng. Chút, một chút tâm cơ đều không có. Nhưng chờ đến đồ ăn thượng bàn khi, năm đồ ăn một cánh, quả mận chết sống không muốn theo chân bọn họ ngồi cùng bàn, tiêu giao liền ở trong phòng bếp cho hắn để lại một ít đồ ăn vào ngô thiên cùng Lý Thanh Ninh miệng khi, bọn họ mới phát hiện này triệu lão để là một chút lời nói dối cũng không có nói. Này tay nghỉ, thật là không thể chê. Bang bang. Ăn uống no đủ sau, ngồi ở nhà chính bốn người đang chuẩn bị nói chánh sự, nhưng kịch liệt dồn dập tiếng đập. Cửa vang lên, tiêu giao nhíu mày, như vậy không lẽ phép khiêu ngạo phương thích trự bỏ chịu ra người. Nàng thật đúng là không thể tưởng được mặt khác, tướng công, người ở chỗ này ngồi, ta đi, đúng rồi, Lý công tử còn có ngô bộ đầu, các người thân phận vẫn là không cần bại lộ hảo. Lý thanh ninh cùng ngô thiên gật đầu, triệu giữ đạo hiếu vốn dĩ cũng là tán đồng. Nhưng tưởng tượng đến thiếu thôn trưởng, tiểu yêu, thiếu thôn trưởng có thể hay không gặp qua ngô bộ đầu, hắn thường xuyên đi trong huyện. Trước gạt đi, nếu là bị hắn đã biết cũng không có cách nào. Tiêu giao đến không phải thực để ý, hiện giờ bọn họ nông ra sinh hoạt đã rơi vào cảnh đẹp, vô luận là triệu ra vẫn là tiêu ra, nhà mình tướng công tâm là hoàn toàn ở chính mình trên người, bọn họ bất luận cái gì hoa chiều đối nặng tới nói đều không đáng sợ hãi. Ngô thiên, chúng ta đổi vị trí. Nhìn này hai vợ chồng sắc mặt, hắn trực giác tới người nhất định không phải thiện tra, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bên ngoài, tiêu do mở cửa, chỉ thấy triệu tiêu thì mang theo hai cái trang điểm đổi mới hoàn toàn triệu tư hiền, cùng triệu tư tuệ hai người xuất hiện ở nàng trước mắt, nương, ngủ muội tiểu muội như vậy vãng lại đây nơi này, chính là có chuyện gì? Như thế nào, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Vừa nhìn thấy tiêu đại nhà triệu tiêu thị liền tưởng phát giận. Nhưng trong viện xe ngựa nhắc nhở nàng trong phòng còn có quý nhân ở, nàng cũng không thể làm quý nhân đối nàng hai cái nữ nhi lưu lại cái. Dì không tốt ấn tượng, bởi vậy, hạ giọng, cực kỳ kiêu ngạo mà nói. Nữ, nhà của chúng ta đêm nay có khắc nhân, người nếu là có chuyện gì có thể hay không chờ đến ngày mai lại nói. Tiêu già vừa thấy có thể trang điểm qua, hóa trang hai vị tiểu cô nương, nơi nào còn có không rõ này ba người đánh cái gì chủ y, chỉ là, này đó nữ nhân rốt cuộc có hay không đầu óc. Kì Lý Thanh Ninh sao có thể sẽ coi trọng các nàng? Nhị tẩu, người như thế nào có thể như vậy? Nương chính là trưởng bối, người đem. Nàng che ở ngoài cửa tính sao lại thế này? Triệu tư hiện hai tay tay hóa lan cầm khăn tay hai giá che miệng, trước lời còn đối với nàng chớp chớp mắt, thanh âm kia kê kìa kiều, như vậy mị, làm nàng cả người lạnh đến thẳng phát ruông. Lại vừa thấy ba người trong mắt không đạt mục đích không bỏ qua tư thế, bất đắc dĩ mà dịch khai vị trí. Làm ba người đi vào, đóng cửa, quay đầu lại, dưới ánh trăng, triệu tiêu thì lãnh hai vị thân ảnh thước tha cô nương vặn đến cái kia phong tào, thế thế nào đều Cảm thấy như là lô tử tố bà mang theo cô nương đi tiếp khách. Nương, ngủ muội tiểu muội Thế triệu tiêu thì đi vào tới, mặc dù là lúc trước mấy ngày mới xảy ra không thoải mái, triệu dự đạo hiếu như cũ là lập tức đứng dậy, an bài ba người vị trí. Không phải triệu tiêu thì không ngại lần, trước triệu giữ đạo hiếu đánh nàng bảo bối chuyện của con, chỉ là tiếng phòng, tầm mắt từ Ngô Thiên trên người hừa kêu người ta bào, tiêu do đi vào nhà chính, liền thấy triệu giữ đạo hiếu đứng lên có. Trước bất đắc dĩ mà nhìn xem triệu tiêu thì bên này ba nữ nhân, lại mang theo có chút xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Ninh, hiện giờ ngồi ở chủ vị thượng Ngô Thiên Ngô, bộ đầu càng là lạnh một chương thua cùng mặt. Chỉ là mặc dù hắn có được hát hát làng ra, nỗ lực làm bộ mặt vô biểu tình, bất quá, hiển nhiên thực không thành công, trong mắt thường xuyên hiện lên bực xấu hổ cùng xấu hổ, nhưng thật ra lấy thanh ninh, mặc dù ngồi ở bên cạnh, kia thản nhiên tự đắt ta bao bộ dán tự hồ nửa điểm, đều không có bị chịu tiêu thì ánh mắt sự ảnh hưởng. Đi đến chiều giữ đạo hiếu bên người, cười nói, nương, ngủ muội, tiểu muội, mau ngồi đi. Nói xong, còn săn sót mặt ba người đảo thượng nước ra. Vừa nghe tiêu giao lời này, mẹ con ba người đều hoàng hồn, phỏng trừng cũng là biết chính mình vừa mới thất thố, thế nhưng cũng khó được ở các nàng trên mặt xuất hiện ngượng ngùng thần sắc, bất quá, nhìn về phía tiêu dao bên này ánh mắt như nhau vãng tích lạnh nhạt, cao cao tại thượng, hai người. Nhưng thật ra không ngại, đã triệu tiêu thì cùng nàng hai cái nữ nhi ngồi xuống sau, ba người tuy nói có điều thù liễm, bất quá, đôi mắt nhỏ như cũ sẽ thường thường mà nhìn về phía Lý Thanh Ninh, để cho thiêu giao vô ngữ chính là... Triệu tiêu thì kia bổn hẳn là dùng xem con dễ bắt bẻ đôi mắt, như thế nào ở vài lần lúc sau, thế nhưng mang lên vài phần tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng, hảo đi, liền tính là lý thanh ninh lớn lên đẹp một ít, trên người khí chất xuất chúng một ít, cũng còn chưa tới đạt. Nghịch thiên nông nổi đi, nhưng thật ra triệu tư tuệ, kìa đôi mắt nhỏ nhưng thật ra lộ ra chắc chắn quang mang, xứng với đỏ bừng khuôn mặt, thật rõ ràng cô nương này là nhất khiến trung tình. Nợ, các ngươi như vậy muộn chúng ta nơi này là có gì sự sao? Ngô Thiên thật sự là chịu không nổi kia mẹ con ba người, ăn mặc những ngô cẩu dạng, như thế nào biểu tình lại cùng lâu tử cô nương giống nhau, họ Khan hai tiếng, nhắc nhở một chút, còn hảo kia chịu lão đệ rất là lên đường, lập tức mở miệng, hỏi, lão nhị, ngươi này nói chính là nói cái gì? Triệu tiêu thì kéo ra từ mẫu mỉm cười. Thanh âm ôn nhu mà nói, người là ta nhi tử, liền tính là phân ra, cũng vẫn là ta nhi tử không phải. Làm nương đến nhi tử trong nhà đến xem các ngươi vợ chồng son, không được sao. Lần đầu tiên bị nhà mình lão nương như thế miệng cười mà trống đỡ, nói ốm nhu lời nói, kỳ quái chính là trước kia nghĩ tới rất nhiều lần cảnh tượng, hiện giờ đã xảy ra, triệu giữ đạo hiếu tâm lại là một chút cao hứng cũng không. Có, ngược lại cảm thấy có chút kinh tủng, dùng tiểu yêu nói nói chính là ác hàng. Có chút dài rầy đau, nhìn nương lời này nói, nào có cái gì không được. Nếu chịu tiêu thì muốn trang, tiêu giao khó được có nhã hứng tương bồi, tươi cười đối nặng tới nói thật ra là quá dễ dàng. Bất quá, nương, ngươi cũng thấy, đêm nay trong nhà có khát nhân, ngủ muội cùng lục mùi đều là chưa xuất giá cô nương, nếu là đợi đến lâu lắm, sẽ gặp phải nhàng thoại. Nhàng thoại? Cái gì nhàng thoại? Đại nha chúng ta, đều ở chỗ này, có thể có cái gì nhàng thoại? Triệu tiêu thị hoàn toàn không ở để ý cười nói có lẽ là bởi vì nạn không thường cười cho nên kia trên mặt làm da v vẻ cùng cố tình thật sự là quá mức rõ ràng chính là Thô tuyến đều triệu giữ đạo Hiếu đều có thể đủ phát hiện, huống chi là những người khác Đúng rồi người theo như lời khách nhân chính là hai vị này sao bọn họ là nếu tiêu đại nha như vậy tiếp thời mãnh nhắc tới ở đây hai vị khách nhân triệu tiêu thì tự nhiên là sẽ không bỏ qua Thuận cô hướng lên trên bò cơ hội mở miệng hỏi, Tiêu giao mắt đen giả hoạt mà cười, là ngồi ở một bên Lý Thanh Ninh đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nương vị này chính là huyện Nha Ngô Bộ Đầu, tới nhà của chúng ta tự nhiên là bởi vì lú nước sinh non sự tình, đến nỗi vị công tử này, họ Lý, đến nỗi là người nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu giao lời này nói được rất chậm, khóe mắt nhìn nam nhân nhà mình một bộ rất là dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ sợ chính mình đem Lý Thanh Ninh thân. Phần nói ra bộ dáng. Theo sau lại bởi vì chính mình nói mà thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Ngô bộ đầu vừa lòng mà nhìn tiêu giao, này phụ nhân vẫn là thực thức đại thể, nhưng thật ra Lý Thanh Ninh đem tiêu giao ác thú hoàn hoàn toàn toàn, mà xem ở trong mắt, đối với vị này thành thật triệu huynh để là báo lấy đồng tình ánh mắt, nhìn hắn cả đời này đều không thể xoay người. Triệu Tư Hiền vừa nghe tiêu giao giới thiệu, ánh mắt sáng lên, đem lửa nóng khiếp. Người tầm mắt đầu ở ngô thiên trên người, nguyên lai là ngô bộ đầu A. Thảo một tiếng tràn ngập thẹn thùng cảm tháng. Nghe được ngô thiên cả người không được tự nhiên, một cái thiết tranh tranh bộ đầu, chính là bị triệu tư hiện ánh mắt làm cho cả người phát ruông. Không biết ngô bộ đầu muốn ở trong thôn đại bao lâu? Đúng rồi, người hôm nay là ở tại nhị ca cùng nhị tẩu ra sao? Bọn họ nơi này địa phương không lớn, cũng không biết có thể hay không trụ hạ. Nếu là không thể, nhà của chúng ta còn có. Dạnh phòng ở, có phải hay không à? Nương, thanh âm kia một cái kiều khí, làm nũng, khiến cho trong lúc lơ đẳng đối thượng triệu tư hiền ánh mắt Ngô Thiên, nháy mắt vẻ mặt táo bón, nếu không phải bởi vì có thiếu ra ở đây, sợ quá mất thất lệ, phỏng trình lúc này đã phun ra, vừa nghe đến Ngô Thiên thân phận, triệu tư hiền nháy mắt cảm thấy này lớn lên hung thần ác sát Ngô Thiên cũng rất đẹp, hình tượng rất cao lớn, 30 tới tuổi tuổi tác, tuy nói đối chính mình tới nói già rồi một ít, bất quá. Nâng không phải đã nói, tuổi đại chú càng sẽ chiếu cố người, đương nhiên, triệu tư hiền cũng không phải không nghĩ tới này ngô bộ đầu là có ra thắt người, bất quá, kia thì thế nào, chính mình như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, cái nào nam nhân nhìn không động tâm. Đương nhiên, nàng cũng không phải không rõ tiểu mùi ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở vị khẽ lý công tử, trên người, đáng tiếc, kia nam nhân là đẹp, nàng sát thật có tự mình hiểu lấy, có thể làm ngô bộ đầu đều kinh sợ ba phần người, liền tính là Có đại cử cử hỗ trợ, các nàng cũng không có khả năng xứng đôi vị này thần tiên công tử. Thực hiện nhiên, triệu tiêu thì cũng không nghĩ tới triệu tư hiện sẽ đột nhiên rời đi mục tiêu, thế nhưng coi trọng một cái hơn 30 tuổi lão nam nhân, mặc dù hắn bộ đầu thân vẫn thực hấp dẫn người, chính là muốn cho chính mình như hoa nữ nhì gã cho như vậy một người nam nhân, huống chi có rất lớn có thể là thiết thất, nàng trong lòng liền không muốn, đương nhiên, đây là triệu tiêu thị trong lòng ý. Tưởng, đối với triệu tư hiện đề nghị lại là động tâm, nếu làm không thành thân, mượn sức một chút quan hệ, đối nhà bọn họ cũng là tốt sao? Đúng vậy, chúng ta nơi đó có dãnh ra tới nhà ở, lão nhị, đại nha, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là đến lúc này triệu giữ đạo hiếu đều không rõ đối diện ba người đánh chính là, cái gì chủ ý, thắng liền thật thành ngốc tử, ngô đại can là có ngô đại tẩu, ngũ ngụy sao lại có thể coi trọng một người đàn ông có vợ? Nương, trở về lúc sau hảo hảo quản giáo quản Giáo ngổ muội nhìn một cái nặng nói chính là nói cái gì, một cái cô nương ra, còn có xấu hổ hay không? Còn có tiểu muội tuy nói Lý Đại ca đến bây giờ đều không có thành ra rất là đáng thương, nhưng hắn cũng rõ ràng, giống Lý Đại ca như vậy tài mạo song toàn, lại phong độ nhẹ nhàng. Sinh ra cao quý người, vô luận như thế nào xem trọng nhà mình tiểu muội đều vẫn là không xứng với Lý Đại ca. Trời đất chứng giám! Ở đây trừ bỏ Triệu chịu ra ba nữ nhân, chính là Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiện Điệu. Minh Bạch Triệu giữ đạo hiếu nói như vậy trên thực tế là vì Triệu Tư hiền hảo, chỉ là bọn họ cũng đồng dạng không cho rằng này ba nữ nhân sẽ cảm kích. Nhìn Triệu Tiêu thì lập tức liền cạn đen mặt, Tiêu Dao vội vàng giữ chặt muốn răng dậy Triệu Tư về chính mình an ức tử, hơi hơi lắc lắc đầu, "Nương, chúng ta tự nhiên là không có gì ý kiến, chỉ cần Ngô bộ đầu nguyện ý. Người hiện tại đưa bọn họ lãnh về nhà đều là có thể." Ha ha, nhìn một cái này chịu ra người quả nhiên là có ý tứ, chịu tư. Hiện như vậy vừa chuyển biến không càng tốt, hai cái con dễ, một người một cái, ai cũng không cần tranh đoạt, triệu tiêu thị chuyến này là viên mãn à? Không cần. Hơn nữa chúng ta cũng không muốn, ta cùng thiếu ra là cái dạng gì thân phận, là người nào đều có thể đủ mời đặng sao? Ngô thiên húng hắn mà trừng mắt nhìn lướt mắt một cái tiêu giao, trong lòng thật sự là không rõ triệu lão đệ như vậy thành thật một người. Như thế nào sẽ cưới như thế xảo trá phụ nhân, đừng tưởng rằng hắn không thấy. Ra tới này tiêu đại nha rõ ràng chính là ở vui sướng khi người gặp họa ta liền ở nơi này, các ngươi nếu là không có việc gì, liền chạy nhanh rời đi đi, đừng quấy dày ta xử lý công vụ. Vốn dĩ ngô thiên lớn lên liền rất hung, hơn nữa hàng năm bắt giữ phạm nhân, nói hắn kia đem quan đao thượng không dính người biết ai cũng không thể tin, lúc này như vậy một giống, trên người lệ khí tàn sát bừa bãi. Khiến cho vừa mới còn mơ ước hắn triệu tư hiện sắc mặt tái nhật, ngôi đều run run lên, chính là triệu tiêu thì cùng triệu tư tuệ biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, Phóng trừng chính là xem lý thanh ninh, như vậy một cái đại Mỹ Nam cũng bồi thường không được các nàng bị kinh hách tâm can. Nên, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng khuyên nhũ, hắn thật sự không rõ, cha mẹ bọn họ vì cái gì liền không thể đánh mất những cái đó. Không phù hợp thực tế ý tưởng, thảo hảo mà làm ruộng, sinh hoạt không phải khá tốt sao? Đối với này hai cái mùi mùi việc hôn nhân, hắn. Hiện giờ thật sự là không xem trọng, tìm cái thành thật dân quê đi, hai vị này mùi mùi cái gì cũng sẽ không, có thể quá ngày lạnh mới là lạ, nhưng gã đến chấn trinh hoặc là huyện thành, không có nhà mẹ để che chở những cái đó phú quý nhân ra quy củ có bao nhiêu, các nàng thích ứng được sao? Ai? Hắn có đôi khi tại hoài nghi, có lẽ hai cái mùi mùi cùng chính mình giống nhau, đều có khả năng không phải thân sinh, cho nên mới sẽ đem các nàng dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Nga, bởi vì, kinh hách lúc này đây triệu tiêu thì cũng không có như thế nào phản bác Triều giữ đạo hiếu nói, lúc này nàng cũng ước gì sớm chút rời đi, chỉ là ngồi hai chân hơi hơi có chút ruông, muốn hoảng một chút mới có thể đủ đứng dậy. Ngủ muội, lục muội, đỡ nương trở về đi, Tiêu giao cười nói, tướng công, hiện giờ trời tối, này dọc theo đường đi nếu là xảy ra chuyện gì liền không hảo, ngươi cầm cây đuốc đưa nương bọn họ trở về đi. Không được, Triệu Dữ Đạo Hiếu vừa định gật đầu, lại không nghĩ vẫn. Luôn không nói gì Triệu Tư Tuệ đột nhiên thét to, cảm thấy được chính mình thất thố, Triệu Tư Tuệ nhợt nhợt mà mỉm cười, nhị tẩu, nếu là nhị ca đưa chúng ta trở về, nhà các ngươi liền hai cái ngoại nam, việc này nếu truyền ra đi, Đối nhị tổ người thanh danh nhưng không thuốc, lại nàng xem ra, giống lý công tử như vậy xuất sắc nam tử, chẳng lẽ nhị tổ sẽ không động tâm, đến lúc đó có nhị tổ như vậy một cái đối thủ cạnh tranh, nàng được đến lý công tử khả năng tính liền càng nhỏ. Tiêu giao, tư cười chậm rãi biến lãnh, triệu dự đạo hiếu mày nhăn lại, ngô thiên càng là không chút do dự trừng mắt triệu tư tuệ, đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, vị này nói chuyện cô nương, chính là lần trước khi đã kích người đàn bà đăng đá. Hiện tại trang cái gì nhu nhược, thế nhưng còn dám ở chính mình trước mặt nói ra ác độc như vậy nói tới. Lý Thanh Ninh phê phải cây quạt tay cũng dừng lại, cô nương này ám chỉ sự tình đủ để cho này tiêu đại nhà Thanh danh tẩn hủy, nếu là chiều lão đệ là cái. Đa nghi người, mặc dù bất chuyện đi ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến hai người chi gian cảm tình, hắn chẳng thể nghĩ tới như vậy tiểu sơn thôn, nữ nhân tâm tư một chút cũng không thể so lý ra hậu viện này đó nữ nhân kém. Người nói bậy gì đó, chúng ta thiếu ra cũng là người có thể bôi nhỏ. Ngô Thiên một phách cái bàn đứng dậy, triệu lão đệ, người ở nhà đợi, ta đưa ba vị về nhà, ta nhân thật ra nhìn xem, bọn họ còn có thể truyền ra sự tình gì tới. Ba người lúc này nhìn Ngô Thiên liện cùng. Đại ma đầu không có hai dạng, không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, không dám làm phiền Ngô bộ đầu, này cũng không vài bước lộ, chính chúng ta trở về là được. Triệu tiêu thì có chút ảo não mà nhìn thoáng qua triệu tư tuệ. Này ngày thường rất thông minh một người, như thế nào vừa rồi sẽ nói ra nói vậy, bị nam nhân mê chóng đầu óc đi. Ai, này hai cái nữ nhì à, xem ra trở về còn phải hảo hảo mà giáo giáo, như thế nào chính mình bản lĩnh các nàng là một chút cũng không có học được, nhìn một cái, này. Vừa ra sự, còn cũng chỉ biết tránh ở chính mình phía sau, về sau gã cho người nhưng làm sao vậy đến. Liện như vậy định rồi, ngô bộ đầu, người nhất định phải an an toàn toàn mà đem ba vị triệu ra nương tử đưa về nhà. Trầm mặt Lý Thanh Ninh đột nhiên mở miệng, cho dù lúc này hắn ôn hòa cười, cũng làm người không cảm giác được nhiều ít độ ấm, là, thiếu ra, ngô thiên lĩnh mệnh, dùng tạm giam phạm nhân thái độ đi lên trước, ba vị, theo ta đi đi, triệu tiêu thị nhìn về phía một bên trầm mặt, nắm chắc, Lý Đại ca, chúng ta đây cũng là lần đầu tiên, lại nói cũng phải nhìn thời tiết, hiện tại thật đúng là khó Hết. mà nói, đối với không có nắm chắc sự tình. Chiều giữ đạo Hiếu chưa bao giờ nói bậy, đặc biệt là đối mặt Lý Thanh Ninh, liền càng thêm cẩn thận lên. Lý Thanh Ninh tự hỏi một chút, mở miệng nói, lại loại một quý cũng hảo, nếu là sản lượng như cũ như thế, ta liền muốn, cho các ngươi hỗ trợ đem gieo trong lúa nước kỹ thuật làm kỹ càng tỉ mỉ ký lục, đến lúc đó từ ta chuyển giao cấp. Phụ thân, nói vậy, sẵn năm toàn bộ Vĩnh Sơn Nguyện đều có thể dùng như vậy phương pháp. Có thể à? Chiều giữ đạo Hiếu gật đầu. Nếu là thật sự thành công như vậy, các ngươi cũng coi như là vì vĩnh sường, vì đại chú bá tánh lập công lớn, có cái gì yêu cầu các ngươi có thể cứ việc mở miệng, ta sẽ nỗ lực vì các ngươi ở phụ thân trước mặt vì các ngươi tranh thủ. Lý Thanh Ninh cười nói, đến nỗi ta phụ thân làm quan thế nào, tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, liền tính là ở trước mặt hoàng. Thượng ta phụ thân cũng sẽ không tham ổ thuộc về các ngươi kia phân công lao. Vừa nghe Lý Thanh Ninh như vậy nghiêm túc mà nói. Triều giữ đạo Hiếu có chút ngẩn người, ở trong mắt hắn, huyện lệnh đã là rất lớn rất lớn quan, lý đại ca, việc này còn muốn trình báo cấp hoàng thượng. triệu giữ đạo Hiếu cảm thấy chính mình tâm thùng thùng thẳng nhảy, nốt nốt nước miếng, với khẩn chương hề hề mà mở miệng hỏi. Đương nhiên, chỉ có hoàng thượng chỉ thị mới có thể truyền đạt đến đại tru các phủ. Các huyện, cũng chỉ có như vậy, toàn đại tru bá đánh mới có thể biết các người loại này từng làm dụng phương pháp. Chính là Lý Thanh Ninh nói thời điểm như là nghĩ tới cái gì, Thanh âm đều có chút run nhẹ nhẹ, quá không được mấy năm, có lẽ sở hữu Đại Chú Bá Thánh đều có thể không cần nhẫn đói chịu đói, triều đình cũng sẽ không lại khuyết thiếu lương thực, triệu đại ca, này đó đều là các ngươi công lao. ha hả, không phải, ta cùng tiểu yêu thật sự cũng chỉ là làm làm rộn mà thôi, vừa nghe. Lý đại ca nói như vậy, ta đều có chút kích động, bất quá, vẫn là Lý đại ca ngươi thần thông quảng đại. Triệu giữ đạo hiếu thành thành thật thật mà nói, ta nhiều nhất cũng khiến cho chúng ta hạnh hoa, không biết có lũi nữa còn có thể như vậy loại. Lý Thanh Ninh tán thưởng mà nhịn triệu giữ đạo hiếu, đang muốn nói cái gì, Lý Công Tử, chúng ta cũng không có khả năng là một chút yêu cầu đều không có, nếu là người có thể đáp ứng, liền càng tốt. Nhìn hai cái nam nhân rất có vẫn luôn khen đối. Phương đi xuống bộ dáng tiêu giao cười đánh gãy. Người nói, Lý Thanh Ninh nhướng mày. Nhìn tiêu giao, đối với nặng lời nói một chút đều không kỳ quái, từ lúc bắt đầu hắn liện minh bạch, này phụ nhân không có khả năng không có điều kiện. Chúng ta liền tưởng tại đây hạnh hoa thôn bình tĩnh mà sinh hoạt, không hy vọng bị quấy rầy, cho nên, về lúi nước sự tình, ta hy vọng Lý Công Tử không cần lại đem chúng ta hướng lên trên thập, công lao này ai muốn ai muốn, ta không cảm thấy ta cùng tướng công. Hiểu biết chuyện này ý nghĩa trọng đại, nguyên nhân chính là vì như thế, phiền thoái chỉ sợ cũng không nhỏ. Hiện giờ khen ngược này phụ nhân là đẩy đến không còn một mảnh, nhưng này phụ nhân nói cũng ở giữa Lý Thanh Ninh ý tứ, mỉm cười, địa phương khác ta không dám bảo đảm, nhưng chỉ cần các ngươi không ra Vĩnh Sương huyện, bởi vì những việc này sợ khiến cho phiền thoái ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Hy vọng Lý Công Tử có thể nhớ kỹ hôm nay nói, tiêu giao không biết Lý Thanh Ninh, một cái nho nhỏ huyện lệnh công tử nơi nào tới lớn như vậy tự tin, nàng cũng không muốn biết, các gao nhịn chằm chằm Lý Thanh Ninh. Ta hy vọng Lý Công Tử là tuân thủ hứa hẹn người. Ha ha, đó là tự nhiên. Không phải không thấy ra này phụ nhân trong mắt cảnh cáo, ở đối thượng nàng ánh mắt kia trong nháy mắt, Lý Thanh Ninh thậm chí cảm thấy, nếu là nào một ngày chính mình thất tín với trước mắt hai người, kết cục sẽ thực thảm. Phía dưới này một cái làm mang thêm, Lý Công Tử không nhất định. Phải đáp ứng. Tiêu giao cười nói, người không cần như vậy khẩn trương, yêu cầu không phải thật quá phận, miễn nhà của chúng ta thu nhập từ thuế, lao dịch, binh dịch, như vậy có thể chứ? Cổ đại nhưng không giống hiện đại, dễ dàng không đánh giặc, này đại chu tuy nói là đại quốc, nhưng quanh thân mấy cái quốc gia cũng không phải đèn cạn giàu, nếu thực sự có chiến tranh, khẳng định sẽ trưng binh, nhà nàng tướng công vẫn là đi theo nàng đương cả đời nông phu tương đối hảo. Chiều giữ đạo hiếu đối Với tiêu giao nói ra điều kiện vốn là có chút ngượng ngùng, bất quá, vừa nghe thu nhập từ thuế hai chữ, một cái đổi mắt tỏa ánh sáng, mỗi năm nộp thuế thời điểm, hắn liện đặc biệt hâm mộ những cái đó trong nhà có tố tài, có thể miễn thuế, không cần đem chính mình vất vả loại tới lương thực giao cho triều đình, như vậy nên có bao nhiêu hảo, cũng đúng là có như vậy một bộ phận nguyên nhân ở bên trong, những năm đó, hắn mới có thể không nghe câu oán hận mà săn thú giao bạc, làm lão tứ đọc sách thi. Đậu tố tài, chỉ tiết lão tứ vẫn luôn đều không biết cố gắng, hiện giờ biến thành như vậy, liền tính là thi đậu tố tài, hắn cũng không muốn ở cùng chi có bất luận cái gì lùi tới. Có thể, Lý Thanh Ninh nhìn tiêu giao, nghĩ nghĩ mở miệng nói, bất quá, chỉ có thể đủ ở Vĩnh Sương huyện, hơn nữa đồng ruộng diện tích không thể vượt qua 1.000 mẫu, tuy rằng lấy này hai người hiện tại có được 5 mẫu ruộng nước tinh huống tới xem, 1.000 mẫu tựa hồ thật xa xôi, những nhịn này phụ nhân thủ đoạn. Hắn lại cảm thấy là kiện rất chuyện dễ dàng, bởi vậy bỏ thêm một cái hạn chế điều kiện, miễn cho nhà mình quá có hại. Đương nhiên, liền tính là này hai điều kiện, Lý Thanh Ninh đều giác cùng bọn họ công lao so sánh với chỉ là muối bỏ biển, chỉ là, còn có, nhà các ngươi lương thực trừ bỏ các ngươi chính mình lưu loại ở ngoài, mặt khác chúng ta muốn toàn bộ mang đi, đương nhiên, chúng ta sẽ dùng gấp hai thượng phẩm lương thực tới đổi. Được không? Triệu giữ đạo hiếu nhíu mày, đây là hắn lần đầu. Tiên trồng ra lương thực, liền tính là dùng gấp 2 tới đổi, hắn cũng có chút luyến tiếp, tiêu giao cũng hiểu được, bọn họ chỉ sợ là muốn đem này vẫn đến Kinh Thành đi, ở năm nay tân lương còn không có ra tay phía trước, lấy gia tăng thuyết phục lực, đương nhiên, phỏng trần này đó lương thực cũng sẽ trở thành lương loại, đến nỗi tới rồi Kinh Thành sẽ nhắc lên bão lớn phong 3, cùng nặng nhưng không có quan hệ, bất quá, lương thực trên cơ bản đều là ngốc tử trọng ra, nàng giao cho hắn tới làm chủ, gấp 3. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, triệu lão đệ, ngươi cảm thấy nhiều ít có thể đổi. Lý đại ca, ta không phải cái kia y tứ, không cần gấp hai, nếu là ngươi thật sự yêu cầu, liền kia đồng dạng cân lượng lương thực tới đổi là được. Nghĩ nghĩ, lại tiếp theo bổ sung nói, bất quá, nếu là ta mới reo lúi nước thành công, ngươi cũng không thể lại đổi đi rồi. Ta cùng tiểu yêu đều còn không có ăn qua chính mình trồng ra tân mẻ, cho nên, mới có chút luyên tiếp. Như vậy a Lý Thanh Ninh. Nghĩ vừa rồi triệu giữ đạo hiếu nhíu mày không tha bồ dáng, như là hắn ở cướp đoạt hắn âu yếm nhị tự giống nhau, lại nhìn một bên tươi cười mặt danh tiêu đại nha, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, nếu không các ngươi mỗi một mẫu dựa theo nguyên lai sản lượng, lưu lại hai thật, ta đổi đi 18 tám thật, dựa theo ta lúc ban đầu theo như lời, dùng gấp hai tới đổi. Như vậy có thể chứ, sẽ không hỏng rồi chuyện của ngươi đi, triệu giữ đạo hiếu trong lòng tự nhiên là nguyện y, sẽ không, lý. Thanh ninh như vậy thoái nhượng, cũng là có chính mình đạo lý, cùng lắm thì đến lúc đó liền nói có một bộ phận lưu tại huyện nhà làm loại, đến nỗi hướng lên trên dao, là nhiều ít đều không có kém, như thế nào vì lý ra thu lợi, kia cũng là lý ra ra chủ nên nhọc lòng sự tình. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn muốn cùng trước mắt hai người giao hảo, trực giác nói cho hắn, kia phụ nhân loại ngọc đậu, trăng non đều tự nàng mục đích, vì phương tiện về sau hành sự, dù sao cũng phải lưu, lại kế ấn tượng tốt. Ơn, tiểu yêu, vậy như vậy định rồi, có thể chứ? Triệu giữ đạo hiếu dò hỏi tiêu giao. Tiêu giao gật đầu, này Lý Thanh Ninh nhân thật ra cái người thông minh, Lý Công Tử, có thể hay không phiền tói ngơi về sau nếu là gặp gỡ cái gì hiếm lạ hạt giống, có thể đưa đến ta nơi này tới. Ta sẽ, Lý Thanh Ninh cũng là như vậy tính toán, đúng rồi, kia cấp nớt lúa thoát lý máy móc. Cái kia rất đơn giản, hiện giờ sát trời cũng không còn sớm, Lý Công Tử sớm trút nghỉ ngơi, ngày. Mai tướng công mang theo ngươi đi gặp, trở về liền có thể làm tốt, nếu là có cái gì không rõ, có thể hỏi ta tướng công. Tiêu giao đứng dậy, ngô thiên đã từ bên ngoài trở về, hiện giờ căng giờ này, nếu là trước kia, nàng cùng ngốc tử đã sớm ngủ. Là chúng ta quấy rầy, dương mắt nhìn hai người thần sắc có chút mỏi mệt, cũng là bọn họ thói quen ngủ sớm dậy sớm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng ngô thiên quả mận có một số việc muốn vân phó. Ân, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, nhìn Lý Thanh, nỉnh trong mắt liện hai chữ người tốt, lôi kéo thiêu giao tay vào chính mình phòng. Mà tiêu giao đối Lý Thanh Ninh không cách khí trải qua nảy đó thời gian ở chung, nhiều ít có chút minh bạch, vì thế, nhà chính, Lý Thanh Ninh nhỏ giọng phân phó ngô thiên cùng quả mặn phải làm sự tình, thỉnh thoảng sẽ nhiệm triệu giữ đạo hiếu từ nhà chính đi qua, một hồi bưng đại thùng gỗ, một hồi đoan nước ấm, đảo nước lạnh, qua lại vài tranh. Xem đến nhà chính nội ba nam nhân xôi nổi nhíu mày, tâm nói, này tiêu, đại nha nhất định là không có đọc quá nữ giới, tam tòng tứ đức hoàn toàn không biết, nơi nào có nam nhân cấp nữ nhân đoan nước tắm. Chỉ là, chờ đến ba người đem nói cho hết lời, quả mừng cho bọn hắn ra thiếu gia đoan nước tắm khi, ba người lại thấy triệu giữ đạo hiếu vui thuê hứng ở mà gia bên ngoài đảo nước tắm, đảo xong lúc sau, lại nhảy nhót mà hướng bên trong đoan thủy. Là ngô thiên thật sự là nhìn không được, ta nói, triệu lão đệ, ngươi tức phủ tắm giữa vai dùng nhiều ít thủy à? Chẳng lẽ, cả đêm muốn tẩy hai lần? Khi tiêu đại nha thoạt nhìn không có như vậy dơ à? Không phải, đây là ta chính mình muốn tẩy. Triệu giữ đạo hiếu bưng nước ấm mở miệng nói, như thế nào? Ngô đại ca, là nước ấm không đủ sao? Vậy ngươi hướng bếp thêm ít lửa, đến chút nước lạnh tiếng trong nồi, thực mau luyện nhiệt. Lớn như vậy mùa hè, ta dùng nước lạnh là được, ta nói ngươi cái đại lão ra, như thế nào cũng muốn phao tắm mà. Khinh bị nhìn triệu giữ đạo hiếu, Ngô Thiên nói, ngươi cũng không sợ phiền. Toái! Không phiền toái, không phiền toái. Triệu giữ đạo hiếu tự nhiên là, sẽ không nói tiểu yêu cấp chính mình xoa với có bao nhiêu thoải mái, liên tục lắc đầu, mở miệng nói. Lý Thanh Ninh ngồi ở trong viện, thế như vậy một màn, có chút buồn cười, ngô bộ đầu lại như thế nào sẽ biết những cái đó khuê phòng tình thú, không phát hiện này triệu lão đệ là đầy mặt vui vẻ chịu đựng sao. nghe côn trùng kêu vang ếch kêu, Lý Thanh Ninh đều có loại muốn ẩn cư sơn giả xúc động, hắn có phải hay không thật? Sự nên tìm một cái bạn, thế thế nào này vợ chồng son, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mấy chiếc xe ngựa tràng đầy đều là lương thực. Nhỏ giọng vô tức mà vẫn đến chiều giữ đạo hiếu ra, theo sau, lại đem chiều giữ đạo hiếu trong nhà hơn phân nửa lương thực trở đi, ngô thiên đi theo rời đi, Lý Thanh Ninh dùng cơm sáng lúc sau, cũng vội vàng rời đi, bất quả, lúc gần đi, lại đem hắn bên hông kia khối ngọc bội giữ lại, nói là có việc có thể cầm ngọc bội đến, trấn trên tìm trấn trưởng, nhìn rời đi xe ngựa. Triều giữ đạo hiếu có vài phần nằm mơ cảm giác tiểu yêu, lý đại ca cùng ngô đại ca thật là người tốt, người nói có phải hay không? Xem như đi, tiêu giao bất đắc dĩ mà nhịn triều giữ đạo hiếu, nàng dám khẳng định nam nhân nhà mình tuyệt đối không rõ, bọn họ giao ra đi đồ vật ở giá trị thường xa xa muốn so được đến cao, đến nhiều, bất quá, nàng cũng đồng dạng không hiếm lạ, đi rồi, ngốc tử mau đi thu thập hầm, những cái đó lương thực tổn không? Thế vẫn luôn đối ở trong phòng đi. Ơn, triều giữ đạo hiếu gật đầu, tiểu yêu, người vì cái gì muốn hỏi lý đại ca muốn khóa trước huyện thử xem đề, con muốn cho hắn chuẩn bị có quan hệ khảo thí khoa thư. Ta nhớ rõ nữ tử là không thể đủ tham gia khảo thí. Trải qua mấy ngày nay học tập, ở triệu giữ đạo hiếu xem ra, tiểu yêu tai học khẳng định so lão tứ cao, bằng không cũng không có khả năng làm chính mình mỗi ngày một canh giờ, đến bây giờ cũng đã bối xong tam tự kinh, bớt gia tính, nhận thức. Như vậy như tự, hiện giờ đã bắt đầu đọc luận ngữ. Ta không thể khảo, chính là ngươi có thể khảo à? Tiêu giao nhìn ngay ngốc tướng công, cười nói. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, nhìn đến triệu dự đạo hiếu giật mình không thôi biểu tình, như thế nào? Ngươi không nghĩ, vậy quên đi. Không phải, triệu dự đạo hiếu xô tay, chuyện như vậy hắn là tưởng cũng không dám tưởng, tuy rằng nói muốn tưởng này nửa năm, hắn có tức phụ. Có ra, nhận tự, lương thực được mua, chính là khảo tố tài, đó là cỡ nào gian nan một việc, lão tứ khổ đọc ngần ấy năm đều không thể đủ, chính mình lúc này mới mấy tháng, không phải ta không nghĩ mà là thi không đậu Ta lại chưa nói ngươi năm nay khảo, có ta ở đây, chỉ cần ngươi mỗi ngày một anh giờ, dựa theo nhà ngươi nương tự theo như lời, nghiêm túc học tập, liền nhất định có thể thi đậu Tiêu giao khẳng định mà nói, triệu giữ đạo hiếu đầu óc hảo, chỉ nhớ cũng không tồi. Tuy nói không biết này khảo tú tài rốt cuộc khó thành cái dạng gì, nhưng nàng cũng hiểu được liền nàng đã từng ở hiểu sách lật qua những cái đó thư tịch tới xem là nhất định không có thi đại học như vậy khó. Thật sự, chịu dự đạo hiếu như cũ có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật sự, bất quát, người hiện tại hẳn là đi thu thập hầm. Tiêu giao đẩy chịu dự đạo hiếu thân mình hướng trong đi. Khi tiểu yêu, người như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn ta dựa tố tài? Triều giữ đạo hiếu cười nói, đêm qua ngủ làm giấc mộng, có cái lão ra ra nói cho ta người nhất, định có thể thi đậu tú tài, cho nên ta mới hỏi người, người không nguyện ý hay không à, nếu người nguyện ý, vì cái gì không đi thử thử. Tiêu giao tự nhiên là sẽ không nói ra bản thân chân thật mục đích, đều mau hai tháng, bọn họ ở trấn trên thác người môi giới còn không có truyền đến tiên tức, chỉ sợ tiêu nhị sinh nhúng tay, mặc dù hiện tại tiêu nhị sinh động tác đều là ở trong tối tiến hành. Chính là, về sao bọn họ hai người nhập tử càng ngày càng tốt, tiêu nhị sinh phỏng trần liền sẽ minh tới. Nếu muốn tại đây hạnh hoa thôn hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống, giống như là phân chia địa bàn giống nhau, bọn họ cũng muốn chậm rãi đủ thế chính minh thế lực phạm vi. Triều giữ đạo hiếu thủy ý tiểu yêu đẩy, chỉ là quay đầu nhìn tiêu giao, kia lão ra gia trông như thế nào. Đã quên, chính là ta thật sự có thể thi đậu sao? Có thể, kia sẽ ảnh hưởng trong nhà thu hoặc. Sẽ làm tiểu yêu bị liên lụy sao? Sẽ không? kia kia cái gì kìa, chạy nhanh đi thu thập hầm. Vì thế thiêu giao phát, hỏa, gầm lên giận dữ, triệu giữ đạo hiếu bay nhanh mà bôn vào hầm. Ngày hôm sau, triệu tư tuệ, triệu tư hiện lại tới nửa một triệu giữ đạo hiếu nhà bọn họ. Bất quá vừa nghe khách quý đã rời đi, môn cũng chưa tiếng, liền mang theo vẻ mặt thất vọng mà rời đi. Triệu giữ đạo hiếu, ngươi cấp lão tử lăn ra đây. Hôm nay buổi tối, Triệu Đức đưa bọn họ ra môn trục đến ban bang dung động, thanh âm giống đến hơn phân nửa cái thôn đều có thể nghe thấy, khiến cho hảo một trận cậu kêu, lúc này tiêu giao. Cùng Triệu giữ đạo Hiếu đang ở dùng cơm chiều đối Triệu Đức này hùng hổ thế tới làm cho không thể hiểu được hai người nhìn nhau, từ đôi phương trong mắt đồng dạng nhìn ra bất đát dĩ, đồng thời thở dài một hơi. Ta đi mở cửa. Triệu giữ đạo Hiếu buông trong tay chiếc đũa, đứng dậy. Chậm đã, chúng ta cùng đi đi, hẳn là phát sinh cái gì đại sự, nếu không cha cũng sẽ không như vậy vô cùng lo lắng. Tiêu giao nghĩ triệu đức tẩu thuốc, thật sự là không yên tâm nam nhân nhà mình, đi theo đi ra. Ngoài, ngày càng ngày càng vang thanh âm, hai người đều cảm thấy may mắn, ở đề phòng cướp thời điểm một lần nữa ấn một cái phi thường vững chắc môn, nếu không nói, lấy triệu đức như vậy sức lực, phóng trừng không phá cũng là lung lay sát đổ Triệu giữ đạo hiếu mở cửa, tiêu giao đứng ở một bên xem đến rất rõ ràng, này triệu đức đã biết cửa mở lại như cũ cố ý mà nắm nắm tay, giả dàng làm gõ cửa bộ dáng, hướng tới triệu giữ đạo hiếu mà đi. Cái này cha thật là thời khắc đều không quên tìm triệu giữ. Đạo hiếu này như tử phiền thoái, nạn nhân thật ra muốn nhìn xem, này triệu ra người phải bị đặc kết bao nhiêu lần mới ngừng nghĩ minh bạch có chút người là không thể treo trọc, rủi tay, đem triệu giữ đạo hiếu kéo đến một bên. Vì thế, quá mức dùng sức triệu đức liền như vậy quăng ngã cái cậu gặm bùn. Cha, người làm gì vậy? Mau đứng lên. Triệu giữ đạo hiếu là hoàn toàn không rõ này trong đó đạo đạo. Vô luận là triệu đức cố ý muốn đánh hắn, vẫn là tiêu giao đem hắn kéo ra dụng ý, cau mày tiếng. Lên, đem hắn đỡ lên, vừa thay, hoảng sợ, này còn quăng ngã cái mặt mũi bầm rập. người người cái này bất hiếu tử, người vì cái gì muốn nét tránh? Triệu đức đứng dậy. Cầm lấy tẩu thuốc liền tiếp đón đi lên, tiêu giao đôi mắt nhíu lại. Kết quả, kia tẩu thuốc thường tiếp chỗ liền như vậy ban một tiếng, mở tung, yên nổi rước đến phiến đá xanh thượng phát ra thanh thúy thanh âm, sợ thế mất không rõ nguyên do Triệu Đức sắc mặt trắng bật. Này xem như sao lại thế này, tẩu thuốc vì cái gì sẽ đột nhiên. Liền chặt Đức, một trận gió lạnh đánh ốp lại, Triệu Đức không khỏi nghĩ nhiều, càng là lông tơi chót vót. Trên thực tế, ở Triệu Đức đồng thủ thời điểm. Chịu giữ đạo hiếu liền buôn lỏng ra triệu đức, nhanh chóng mà tản ra, tiểu yêu nói, cha là trưởng bối, tuyệt đối không thể động thủ, nhưng nếu là cha vô duyên vô cớ đánh người, hoặc là không nói đạo lý đánh người, cũng không cần phải yên lặng chịu đựng, tránh ra là được. Hơn nữa đọc sách biết chữ, đạo lý hiểu được cũng nhiều, biết ngu hiếu, không chỉ có sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại cha mẹ, bởi vậy, triệu đức vừa mới như vậy một quan ngã, hiện giờ lại như vậy cả kinh dọa, thân mình có chút lắc lư. Chịu giữ đạo hiếu nhìn, cha, ngươi có phải hay không có chỗ nào không thoải mái, ta đỡ ngươi đi vào ngồi xuống, cho ngươi tìm cái đại phu nhìn xem đi. Đúng vậy, cha, tiêu giao cũng nói tiếp, vừa rồi thật đúng là làm ta sợ nhảy dựng, ngươi như vậy một quan ngã, may mắn ta ngày thường đem sân quét tước đến sạch sẽ, một cái hòn đá. Nhỏ đều không có, nếu không nói, nếu là khai đến đôi mắt hoặc là trên trán kia thật đúng là không dám tưởng tượng. Nghe tiêu giao như vậy vừa nói, triệu đức bởi vì nghĩ đến nào đó, quỷ dị sự tình mà bị dọa đến tâm dần dần bình phục lại đây, nhìn chằm chằm tẩu thuốc, nguyên lai là vừa rồi quăng ngã ư à. Chà, thấy triệu đức thân thể không rung lên, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên mặt đất yên nội xem, triệu dữ đạo hiếu tiếng lên, nhặt lên tới, đối vừa mới tiểu yêu nói thâm chấp nhận về sau. Ngươi phải cẩn thận chút, bên ngoài nhưng không thể so ta viện này, bị thương nhưng không tốt, ngươi cũng đừng đau lòng này tẩu thuốc. Chờ ta ngày nào đó đi chợ thượng cho ngươi mua cấp tầng trở về. Triệu Đức vừa nghe Triệu dự đạo hiếu lời này, trong lòng cái kia buồn bực, không cần, lão tử không có tiền A muốn ngươi mua, lão tử như vậy nhiều nhi tử, không kém ngươi này một cái. Nga, ta đây liền không mua. Bị Triệu Đức một đốn giống giận, Triệu dự đạo hiếu sắc mặt là một chút cũng không. Thay đổi, ngựa khí thành thật mà theo Triệu Đức nói, trong lòng lại cảm thấy, cha, nương bọn họ như thế nào càng ngày càng không nói đạo lý. Triệu đức nhìn triệu giữ đạo hiếu cái rạng này, trong lòng cái kia khí A ha ha, cha, ngươi như vậy vội vã mà tới rồi, hẳn là có chuyện quan trọng đi. Tiêu do đứng ở triệu giữ đạo hiếu bên người, lấy ra tay lộ, hoàn toàn không xem triệu đức đã khó coi tới rồi cực điểm sắc mặt, thế triệu giữ đạo hiếu xoa vừa mới cho rằng nội triệu đức giống dẫn mặt phun ra tới nước miếng, sau khi xong, còn trực tiếp đem khăn tay ném ở một bên nhánh cây thượng, một bộ hoàn toàn ghét bỏ kia khăn tay đều ô ý bộ dáng. Mà tiêu giao lúc này thì tại tính toán lần sau có cơ hội, làm lý thanh ninh cha cha triệu đức thân thế, nhìn này triệu ra người thái độ là càng ngày càng có thể. Triệu đức lúc này toàn thân đều đau, trong lòng càng là lửa giận ở thiêu đốt, bất quá, bị tiêu giao như vậy vừa nhắc nhở, nhưng thật ra nhớ tới chính sự tới, các ngươi, hiện tại theo ta. Đi! Hai người đứng không nhúc nhích, triệu đức thanh âm lại lần nữa cất cao, tức thần làm cái gì? Lão tử còn thỉnh bất động các ngươi đâu à, mau cùng lão tử đi. Cha, nhìn ngươi này cấp, chúng ta cơm chiều đều còn không có ăn xong đâu, liền tính là muốn đi, cũng đến chờ chúng ta đem đồ ăn cái hảo, ngọn nến thổi lại đi đi. Triều dự đạo hiếu nói xong, cũng mặc kệ triều đức cái gì biểu tình, càng không dạy nổi quảng hắn giống giận, xoay người vào nhà chính, bưng đồ ăn vào phòng bếp, dùng nước. Ấm nghe, trở về còn có thể ăn. Tiêu giao nhìn đã bắt đầu dậm chân triệu đức. Ở nàng xem ra, này triệu đức nếu không phải thân phận là nam, phỏng chừng muốn học triệu tiêu thị bộ dáng trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn. Cha, ngươi có mệt hay không à? nghỉ ngơi một chút đi, tướng công hắn thu thập xong, tự nhiên sẽ ra tới. Tiêu giả vây quanh eo, tâm tình thập phần vui sướng mà nói, trừ bỏ triệu đức thanh âm quá lớn, qua khó nghe ở ngoài, mặt khác đều là không tồi. Tiêu đại nha, ngươi, như... Về chỉ vào tiêu giao, triệu đức tích dẫn đến cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, bởi vì có chút bầm tím địa phương, càng có vẻ giữ tợn. Rốt cuộc, nhà chính ngọn nến diệt, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao khóa môn, đi theo triệu đức đi chịu ra. Triệu ra xác thật là đã xảy ra đại sự, từ triệu tư tuệ, biết lý công tử thí nhưng không có cùng chính mình chào hỏi liền rời đi, về đến nhà làm cái gì đều không có tinh thần, nàng cảm thấy nặng một lòng đều ném, theo lý công tử rời đi mà bị mang đi, kỳ Thật, chỉ cần là như thế này cũng liền thôi. Một canh giờ lúc sau, tiếu đại sinh, tiêu nhị sinh đi vào nhà bọn họ, căn cứ triệu tiêu thì bọn họ miêu tả, ở huyện Thanh hỗn đến còn tương đối, có thể tiếu đại sinh phỏng đoán ra đối phương thân phận vô cùng có khả năng là huyện lệnh ra nhị thiếu ra, cái này làm cho triệu ra mọi người đôi mắt đều là sáng ngời. Theo sau, tiếu đại sinh đem chính mình biết đến về huyện lệnh sự tình nói rõ ràng, cũng làm triệu tư tuệ minh bạch, nguyên lai lý công tử. Kêu Lý Thanh Ninh, cỡ nào Mỹ lệ tên, vì thế nghe đi xuống, liền càng là cảm thấy trong lòng say mê, nguyên lại Lý Công Tử như vậy ưu tú. Xuất thân cao quý không nói, còn bái sư danh môn, võ nghệ cao cường, văn thải bất phàm, lại hồi tưởng khởi Lý Công Tử nhất tầng nhất tiếu, dưa tay nhất chân. Triệu Tư Tuệ cảm thấy này Lý Công Tử quả thực chính là, chính mình cảm nhận trung hoàng Mỹ nhất tướng công người được chọn. Nghe thiếu Đại Sinh nói về Lý Công Tử sự tình càng là phá lệ nghiêm túc, chỉ là có. Lẽ là tiếu đại sinh nhìn ra triệu ra người trong mắt tính toán, đặc biệt là đang nghe đến Lý Thanh Ninh thân phận khi, triệu tiêu thị, triệu chi nghĩa cùng triệu tư tuyện nghiêm khắc lué quan mang khi, vì đánh mất bọn họ trong lòng không phù hợp thực tế ý tưởng, liền mở miệng nói một ít muốn đăng hồ đối nói, nhưng những cái đó quan mang lại như cụ lóng lánh. Vì thế, tiếu đại sinh hạ quyết tâm liền trực tiếp nói cho ở đây hai cái cô nương, vô luận bọn họ lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu ghê gớm. Lý ra là tuyệt đối sẽ không làm một cái ở nông thôn cô nương tiếng bọn họ môn. Nhưng mà, lời này vừa mới rơi xuống, đông một tiếng, triệu tư tuệ liền như vậy té xỉu trên mặt đất, chờ lại lần nữa tỉnh lại khi, trong mắt ảm đạm thất sắc không nói một lời, người cũng có chút si ngốc, vốn dĩ bọn họ cho rằng chỉ là bị đã tức nhắc thời không tiếp thu được, từ từ thì tốt rồi, nhưng tới rồi buổi tối, ăn cơm thời gian, nặng như cũ vẫn duy trì lúc ban đầu tư thế, ai kêu tự hộ đều nghe. Không thấy bộ dáng, sợ hãi triệu ra một đám người. Tiếu đại sinh làm chủ, đi thì tránh mời tới một cái tương đối nội danh đại phu, được đến lại là lão đại phu lắc đầu, nói là chịu kích thích, trong lòng bệnh chỉ có người nhạc bồi, khuyên nhủ nếu không chính là nàng chính mình đã thấy ra, nếu không nói, ai cũng chê liệu không được. Triệu ra người không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, chính là tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, cũng không có dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả thương lượng tới. Thương lượng đi, sự tình ngọn nguồn còn ở Lý Thanh Ninh trên người, mà Lý Thanh Ninh lại chính là triệu giữ đạo hiếu ra, đưa bọn họ hai người gọi tới có lẽ là cùng có trợ giúp. Mà triệu tư tuệ suy nghĩ cái gì, cho tới nay áp lực tâm từ tại đây một lần bạo phát, từ nhỏ nàng liền cảm thấy, chính mình hẳn là đầu sai thai, giống nàng người như vậy, sao có thể sẽ tại như vậy một sơn thôn nhỏ sinh ra, nàng chán ghét nơi này hết thảy, chán ghét nho nhỏ sân, chán ghét lầy lội đường nhỏ, chán ghét. Trong nhà xuất sinh, chán ghét sở hữu nói chuyện lớn dọng người, càng chán ghét nhất thành bất biến không hề tình cảm mãnh liệt sinh hoạt. Nhưng mà từ lúc còn nhỏ lúc sau, nàng liền yên lặng mà đem này đó chán ghét áp đến đáy lòng, nàng cũng minh bạch, thay đổi vận mệnh rời đi cái này tiểu sơn thôn duy nhất cơ hội, chính là gã một cái thị trấn hoặc là trong huyện người, chính là, vì cái gì? Rõ ràng chính mình đã như vậy nỗ lực, rõ ràng cứu vớt chính mình ra cái này tiểu sơn thôn người đã xuất. Hiện, lại ở mới vừa có một tía hy vọng thời điểm, đã bị bóp tắt, nàng như thế nào có thể cam tâm, nàng muốn phản kháng, vô luận thế nào, nàng đều phải tranh thủ, gã cho lý công tử, quá chính mình hướng tới phố quý sinh hoặc, vì thế, nãy đó tâm tư ở thiếu đại sinh nói đại môn đại hộ đối thời điểm liền xuất hiện, chờ đến thiếu đại sinh tàn khóc nhất câu kia rơi xuống thời điểm, ở không người nhìn đến địa phương, nàng gọi lên khóe miệng, trước nào mặc kệ ngã trên mặt đất đau đớn ngã xuống, mà tỉnh. Lại sao sở hữu sự tình đều dựa theo nàng dự đoán như vậy tiến hành, vô luận là tiếu đại sinh nhìn nàng mang theo ấy nay ánh mắt, vẫn là triệu đức vội vãi ra cửa, đi tìm triệu dự đạo hiếu cùng tiêu giao hành vi, đều ở nàng tính ghế trong vòng. Lão nhẫn, ngươi làm sao vậy? Triệu tiêu thì nhìn mặt mũi bầm rập trật vật không thôi triệu đức, hoảng sợ, vội vàng tiến lên điều tra. Tiêu giao lít mắt một cái đảo qua mọi người, lần này ngồi ở chủ vị thường chính là tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, quả. Nhện, tiêu nhị sinh không có khả năng bởi vì bọn họ cảnh cáo liền từ bỏ, cũng sẽ không bởi vì con của hắn nhóm không tiến động kháng nghị mà thay đổi, đang xem hướng bọn họ hai người ánh mắt như cụ lóng lánh âm lãnh, nói cách khác, chỉ cần có cơ hội, cái này tiêu nhị sinh nhất định sẽ lựa chọn đứng ở bọn họ mặt đối lập, cùng bọn họ đối nghịch. Mội phu không phải vừa mới đi tìm triệu lão nhị sao? Xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, tiêu nhị sinh trước hết mở miệng nói, dùng nhìn đầu rõ gây tội ánh. Mắt nhìn chầm chầm hai người, bởi vì hắn nói, tất cả mọi người nhìn hai người, triệu giữ đạo hiếu nắm tiêu giao tay trầm mặt không nói, mà tiêu giao như cụ ý cười doanh doanh, nghĩ thầm, chẳng lẽ là biết chính mình mấy ngày nay nhận buổi tối giải trí quá ít, đưa tới cửa tới. Chúng ta trai rõ ràng hảo hảo mà đi tìm các ngươi, như thế nào trở về liền thành cái rạng này, A nhị ca, vừa nghe tiêu nhị xinh nói, triệu chi tiết phản phức liền thấy được bạc lóng lánh quang mang, lập tức tinh thần lên. Đối này chịu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao chất vấn lên, trong khoảng thời gian này hắn nhưng nghe nói, nhị ca cùng nhị tổ quá đến chính là phi thường không tồi, như thế nào có thể bỏ qua như vậy một cái muốn bạc cơ hội tốt. Tiêu giao nhứng mày, tam đệ thật đúng là hiếu thuận. Nhà ta tướng công như thế nào cũng sẽ không so tam đệ kém, cha là ở nhà của chúng ta quan ngã, cũng là chính hắn quá không cẩn thận, hỏa khí quá tràn đầy, hiện giờ thời tiết nhiệt, nương ngươi nhưng đến nhiều chú ý điểm. Nhiều làm chút hạ hỏa đồ ăn hoặc là chuẩn bị chút dư hỏa nước trà. Nếu là cha muốn xem đại phu, chúng ta tự nhiên sẽ ra bạc chén thuốc phí này đó, chúng ta nhất định sẽ không làm nó dừng ở tam để ngươi trên đầu. Bất quả, ta nhìn ra này một đường hấp tấp mà trở về đuổi, hẳn là không có gì đại sự tình. Lão nhẫn, là tiêu đại nhà nói được như vậy sao? Triệu tiêu thì tự nhiên là sẽ không tin tưởng tiêu giao nói, mặt âm chầm, đỡ triệu đức động tác như là đối phương có bao nhiêu nghiêm trọng tựa. Mà, chịu tư hiện ở bên kia đỡ, đúng vậy, cha, nếu là có chỗ nào đau, ngươi nhân ngàn vạn đừng chịu đựng. Chỉ có chịu đức chính mình là nghe ra tiêu giao trong miệng trào phúng, nghĩ ở nhà bọn họ ngạn khuất, trong lòng vốn là hơi có chút không được tự nhiên, hiện giờ lại bị các nàng như vậy thật cẩn thận mà đối đãi liền tính rõ ràng các nàng muốn hướng lão nhị hai vợ chồng qua chút bạc, khả đối thường kia phản phất chính mình lập tức sẽ chết lo lắng ánh mắt, vẫn là sẽ cảm thấy cách ứng. Đến hoảng! Hảo, ta không có gì sự tình, triệu Đức Huỳnh Kha triệu tư hiền tài, lão nhị, ngày mai mang ta đê chấn trên nhìn xem. Nghĩ nghĩ cảm thấy nếu không cần chính mình trong nhà xuất hiện, vẫn là đê xem hảo. Nga, hảo, đối với cái này triệu giữ đạo hiếu nhưng thật ra không có gì ý kiến, hương tiếu đại sánh chào hỏi lúc sau, hai người ở nhấc mặt ghế trên ngồi xuống. Cha, nương, hiện tại có thể nói nói, như vậy vãng, các người tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Hắn biết, trong nhà một có. Chuyện gì bọn họ đều sẽ giống hôm nay như vậy vậy ở một chỗ thương lượng, nếu là kêu lên chính mình, khẳng định là cùng chính mình có quan hệ, hiện giờ đại cử cử cùng tiêu nhị sinh đều ở, hắn càng thêm cảm thấy không phải chuyện nhỏ. tiếng phòng, tiêu giao liền cảm thấy được giống cười mặt Phật tự mà tiếu đại sinh đôi mắt thường thường, mặt quét về phía chính mình, cũng không nhiều lời nói, liền tính, là tiếu đại sinh ở huyện thành hỗn đến hố mưa gọi gió kia lại như thế nào. Bọn họ đối hắn cũng... Không sợ cầu, nàng cạn thêm không tin ở thời đại này, thân phận thấp hèn thương nhân có thể đối bọn họ như thế nào. Nhị ca, ngươi có biết hay không vị kẻ lý công tử là huyện Thái ra gia, gia nhị công tử? Triệu tư hiền trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn bên người triệu giữ đạo hiếu, bởi vì nàng một câu, mọi người đôi mắt giống như đèn pha giống nhau bắn thẳng đến lại đây, làm không tốt với nói dối triệu giữ đạo hiếu trực tiếp lựa chọn trầm mặt. Hắn như vậy không thể nghi ngờ liền. Thừa nhận Lý Thanh Ninh thân phận, lão nhị, còn không có chúc mừng người, nghe nói người ngoài ruộng lương thực đã thu hoạch, hơn nở sản lượng rất cao. Còn hành, nhắc tới đến lương thực, chịu giữ đạo hiếu đối triệu ra người vừa mới sở sinh ra chán ghét tan đi, trong mắt lóng lánh phía trước không có tự tin quan mang, bất quá, nói ra nói vẫn là rất khiêm tốn, đối với điểm này, tiêu giao nhìn thực vừa lòng, phóng trừng ngốc tử chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn ở bảo trì này vốn có kia. Trái tim là lúc ở làm người sự thế nhìn một cái mà thay đổi. Bất quá, đại cửu cửu, ngươi hiểu lầm, này không phải ta điền, là tiểu yêu điền. Nhìn ngươi lợi này nói được, các ngươi hai vợ chồng không phải người một nhà sao, còn dùng vân như vậy rõ ràng. Nhị thiếu ra tới nhà các ngươi là vì lúa nước sự tình. Tiếu đại sinh hỏi tiếp nói, phải biết rằng, cho dù hắn ở trong huyện, cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió, cho nên, ngươi có thể tiếp theo thăm tiểu mội cơ hội trở về tìm tòi đính tột. Cùng, nhị đệ cùng tiểu mũi lần trước sở ra chủ ý, chỉ cần thực hiện được, kia đó là thiên y vô phùng, đến lúc đó, tiêu đại nha trong sạch một hủy, vô luận là ai làm, đều thay đổi không được sự thật này, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, này vợ chồng son vận khí sẽ như vậy hảo, chẳng những an toàn không có việc gì, còn đem nhị đệ cấp nắm ra tới, dùng này trở thành nhật điểm, thành công mà phân ra. Đương nhiên, ở bên ngoài rốc sức làm ngần ấy năm tiêu đại sinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này. Gần là vận khí, triệu ra lão nhị hắn là hiểu biết, liền hắn kia đầu óc, liền tính bởi vì trùng hợp mặt phá hủy nhị để tính kế, mặt sau kia một ít liệt tính kế, đến cuối cùng phân ra, nhìn như chiếm tiện nghi chính là triệu ra, trên thực tế lão nhị vợ chồng son là danh lợi song thua. Đúng vậy, triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Vậy các ngươi có hay không đem làm dụng biện pháp nói cho lý nhị thiếu ra? Triệu giữ đạo hiếu lắc đầu. Bất quá, ta đã đáp ứng rồi lý nhị thiếu ra, vô luận không lâu. Trước đây gieo hạt lú nước hay không được mua, ở thu hoạch lúc sau, đều sẽ đem biện pháp nhất nhất khi lục xuống dưới, giao cho lý đại, không, lý nhị thiếu ra. Kìa lý nhị thiếu ra có hay không đối với người nói mặt khác? Tiếu đại sinh âm thực ôn hòa, biểu tình càng là thân thiết, đối mặt người như vậy, thành thật triệu dự đạo hiếu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá, mặc dù là nhiều ít có chút rõ ràng tiếu đại sinh dùng ý. Tiêu giàu cũng không có tính toán mở miệng, nhà. Nàng nam nhân có một cái lớn nhất ưu điểm, chính là thủ tiến, nếu đã đáp ứng rồi Lý Thanh Ninh sẽ không tại đây, phía trước đem biện pháp truyền gia đi, như vậy. Vô luận này thiếu đại sinh cỡ nào giảo hoạt, chỉ sợ cũng là ủng phí tâm tư. Có, triều giữ đạo hiếu có chút ngượng ngùng mà nói, Lý Nhị thiếu ra đáp ứng chúng ta, về sau không cần lại nộp thuế, ta cũng không cần phục lao dịch, binh dịch. Vừa nghe triều giữ đạo hiếu lời này. Triệu ra mọi người đều hít sâu một hơi, tất cả mọi người. Dùng xem mốc từ ánh mắt nhịn trăm trăm triệu giữ đạo hiếu, đây là bao lớn một cái cơ hội, sao lại có thể liền đề như vậy một đến điểm yêu cầu, bất quá, cũng may, lão nhị cũng không có đem làm dụng biện pháp giao cho lý nhị thiếu ra, việc này chỉ sợ còn có cứu vãn đường sống. Thiếu đại sinh nghĩ đến liền càng nhiều một ít, nghe nói kia lý nhị thiếu ra cũng không phải chiếm người tiện nghỉ người. Vì cái gì sẽ chiếm như vậy một cái người thành thật tiện nghi, chẳng lẽ còn có chuyện khác, lão, nhị, liền này đó, nga, liền này đó. Triệu giữ đạo hiếu ánh mắt hơi hơi lập lòe, bất quả, lại như củ kiên định mà nói, che giấu tiểu yêu muốn lý, đại ca cấp chính mình tìm khảo tố tài bài thi cùng thưa chuyện này, chính hắn đều ngượng ngùng, huống chi lấy hắn hiểu biết triệu ra người, vững nghe việc này, chỉ sợ sẽ đem răng hàm đều cười rớt. Tuy rằng đã sẽ không bởi vì bọn họ thái độ mà thương tâm, mà không có ai sẽ nguyện ý bị người khác chê cười. Bất quá, triệu dự đạo hiếu biểu tình ở tiếu. Đại sinh trong mắt lại sinh sôi mà bị hiểu lầm, về sau triệu dự đạo hiếu được lớn hơn nữa chỗ tốt, không muốn nói cho bọn họ. Nhị ca, ngươi là ngốc tử sao? Ngươi biết ngươi trong tay làm dụng kỹ thuật nếu là giao ra đi, đó là bao lớn công lao, liền tính là bởi vậy mà bị hoàng thượng ngợi khen, tái nhập sử sách đều không quá. Triệu chi nghĩa rất là tác động mà nói, người có biết hay không, chỉ cần người nguyện y, chúng ta triệu ra đều nhân chuyện này mà hưng thịnh huy hoàng lên, thậm chí có thể làm đến kinh thành, từ đây không cần ở ăn tết y suốt thực sinh hoạt không bằng quý nhân hàng ngủ. Triệu chi nghĩa nói nói được triệu ra mọi người tâm đều đi theo rung rảy, đôi mặt phát quan phát lượng, người lại có biết hay không, chỉ bằng người loại này đường kỹ thuật liền có thể tiến vào kinh thành nông khoa viện, đường cái viện sĩ một chút đều không quá phận. Người liện đến tột cùng có hiểu hay không, nói như vậy, ta tiền đồ tự nhiên là không cần phải nói, chúng ta toàn gia không. Bao giờ dùng chịu khổ bị liên lụy, ngủ ngồi cùng lục mỗi càng là có thể ra nhập phú quý nhân ra, quan trọng nhất chính là chúng ta đời sau, bọn họ có thể tiếp thu tốt nhất giáo dục, bọn họ bằng hữu không ở là trí tuệ chơi buồn giả hai tử, mà là xuất thân cao quý con nhà giàu, người, người. Triệu giữ đạo hiếu nhìn các động vạn phần triệu chi nghĩa, hắn nhưng không có quên chính mình lần trước nói qua nói, lại nói, hắn cũng không cảm thấy lão tứ nói được có bao nhiêu ghê gớm, đối với hiện tại. Sinh hoạt hắn thịt vừa lòng, có sự không xong kính làm việc, trong nhà có ôn nhu hiền huệ nương tử, đốn đốn nổi tiếng hơn cơm, ngon miệng thức ăn, hắn thật sự cảm thấy chính mình cả đời này đều viên mãn. Lão tứ, ngươi bình tĩnh một chút, tiếu đại xanh cười tủm tím mà nói. Chỉ là triệu ra người lúc này bị mang theo rất là kích động, lão nhị, nhà các ngươi năm mẫu lương thực rốt cuộc sản nhiều ít, cho ta nói thật. 28 thật, triệu giữ đạo hiếu cũng không có tính toán giấu giếm, hắn có hắn. Dùng ý, nói ra như vậy khả quan con số, sang năm cha mẹ bọn họ hẳn là sẽ buông trong lòng thành kiến, dựa theo hắn phương pháp loại lúa nước, hắn cẩn thận tính qua, nói vậy, nếu là không thế nào bán, triệu ra về sau cũng không cần đốn đốn ăn bánh một bắp. Một ngày ít nhất có hai đốn có thể ăn cơm, nhà chính nội yên tĩnh không tiếng động, ngay cả một con mặt âm trầm tiêu nhị sinh đều kinh ngạc mà nhìn triều giữ đạo hiếu, thật sự. Đại ca, ta nói được tự nhiên là thật, triều giữ đạo hiếu dùng. Sức mà nói, ở hắn xem ra, chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện chính mình nói chính là lời nói thật, không nghĩ tới, như vậy triều giữ đạo hiếu là tiểu yêu thích nhất. Đại ca, lão tứ vừa mới nói được điều là thật sự. Vốn dĩ cho rằng lão tứ nói đều là vọng tưởng, nhưng đang nghe đến lão nhị ra sản lượng khi, lại cảm thấy này hết thảy tựa hồ có khả năng sẽ phát sinh, chẳng lẽ ông trời mở mắt biết nàng tâm tư, làm nàng quá thượng nhà giàu thái thái sinh hoặc, tiếu đại sinh gật đầu, trong mắt, cũng hiện lên một tiêu kích động, tự nhiên đúng vậy, các ngươi ngẫm lại, toàn bộ đại chu bá ba tánh lúa nước sản lượng đều phiên gấp đôi, không đúng, nếu là lão nhị lúc này đây thu hoạch thành công nói. Đó chính là gấp 3 kia đến là nhiều ít lương thực, toàn bộ đại tru đều có khả năng bởi vì chuyện này mà hưng thịnh lên. Đại cửu cửu, người mang theo nhị ca trực tiếp đi kinh thành đi, chúng ta vọng qua lý nhị thiếu ra, triệu chi nghĩa tuấn tố gương mặt tươi cười có chút điên cuồng, rốt cuộc. Hán không cần ở khổ đọc sách, rốt cuộc, hán có thể ngẩn đầu nhìn xuống những cái đó đã từng khinh thường chính mình người, rốt cuộc, triệu chi nghĩa lúc này khí vách hăng hái, trong đầu rất nhiều sự tình hiện lên ta cảm thấy ghê lý nhị thiếu ra nhất định là tưởng tham công lao này, chúng ta cũng không thể bị hắn cấp danh trước. Như vậy có thể chứ? Ở đây chịu ra người trừ bỏ chịu chi nghĩa, mặt khác đầu óc đã không thể đủ từ hỏi, rốt cuộc những việc này đã quá vượt qua bọn họ tưởng. Tưởng, bọn họ chỉ có thể do hỏi kiến thức giọng giải thiếu đại sinh. Tiếu đại sinh lại do dự, hắn là đối lão tứ nói sự tình tâm động, nếu thật sự thành nói, chỉ sợ về sao hắn nhiều muốn dựa vào tiểu mùi ra dư dắt, chỉ là, Đại cửu cửu, ngươi còn ở rơi giữa cái gì? Chẳng lẽ làm hôm nay đại chuyện tốt, này kinh thiên công lao bị lý nhị thiếu ra cấp cướp đi sao? Đây chính là chúng ta triệu ra một bước lên trời hảo thời cơ. Triệu chi nghĩa vội vàng cổ động nói, tiếu đại còn sống ở từ hỏi, cuối cùng. Đem tầm mắt rừng lại ở tiêu đại nhà trên người, lão nhị tức phụ, việc này ngươi là nghĩ như thế nào? Mà triệu giữ đạo hiếu đã bị triệu chi nghĩa nói dọa tráng váng, lão tứ muốn làm cái gì? Muốn cho đại cửu cửu mang chính mình thượng kinh, thay hoàng thượng, đi nông qua viện đương viện sĩ, mang theo toàn bộ triệu ra đi kinh thành cư chú, tưởng tượng đến này đó, triệu giữ đạo hiếu không phải hưng phấn, mà là sợ hãi, trực trác nói cho hắn, nếu thật sự làm như vậy nói, khẳng định sẽ không có. Hảo kết quả, chính yếu chính là, chính hắn cản bản là không muốn được không? Trừ bỏ triệu giữ đạo hiếu, những người khác đều có chút kỳ quái thiếu đại sinh. Thế nhưng sẽ tại như vậy đã sự tình dò hỏi tiêu đại nha ý kiến, đại cửu cửu, ta chỉ là một ở nông thôn vô chi vụ nhân, cái gọi là xuất giá tòng phu, chuyện như vậy, ta nghe tướng công nhìn một cái, này đó là đọc sách đọc ra họa nhất hữu lực chứng cứ, triệu ra những người này, chưa bỏ chịu chi nghĩa, ai có thể đủ nghĩ đến như vậy sâu xa. Tuy rằng hắn những lời này cũng không xem như ý nghĩ kỳ lạ, nhưng hắn chẳng lẽ liền đã quên mấy ngày hôm trước sự tình Hắn đem tướng công đã không lo này ngươi là đề đệ, việc này còn cùng ngươi có nửa mau tiện quan hệ sao? Vốn dĩ có chút chờ mong tiêu đại nha, có thể nói ra một ít có tính kiến thiết lời nói triệu chi nghĩa, mắt trợn trắng, đến nỗi triệu giữ đạo hiếu cái này nhị ca, hắn trực tiếp đem này xem nhà, đại cữu cữu, ngươi ở do giữ cái gì? Triệu chi nghĩa có chút không rõ mà nói, giọng, mở đứng dậy, dù sao vô luận như thế nào, nhị ca. Ngươi đều không thể đem loại lúi nước biển pháp dạy cho lý ra nhì thiếu ra. Lão tứ, ngươi trước đừng kích động, chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Rốt cuộc là thiếu đại sinh, nếu lý ra nhì thiếu ra đã nhúng tay, nếu là chúng ta lại chặn ngang một lưu, chỉ sợ cũng đem này đắc tội. Đắc tội liền đắc tội, tới rồi lúc ấy, chúng ta còn sẽ sợ một cái nho nhỏ huyện lệnh công tử sao? Triệu chi nghiệm mở miệng nói, này đại cửu, cửu có phải hay không già rồi? Nhìn hắn do dự không ngừng bộ gián, hoàn toàn không có tuổi trẻ thời điểm vọt vào. Ngươi biết cái gì, tiếu đại sinh thua hồi tươi cười, nhịn triệu chi nghĩa, ngươi cho rằng lý ra liền ngươi tưởng đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết lý ra là đại chu tứ đại thế ra chi nhất sao? Ngươi cũng không nghĩ, lý thanh ninh nếu dám đem chuyện lớn như vậy ôm ở trên người, liền nhất định làm hoàn toàn chuẩn bị, ta lo lắng, chúng ta người còn không có ra vĩnh. Sương huyện, cũng đã không có người sống suy nghĩ nhiều quá tiêu giao lắc đầu kia lý Thanh Ninh sẽ không làm như vậy hắn chỉ biết mặc kệ các ngươi đi kinh thành lă lộn nơi đó mới là vũng buồn, hơi có vô ý, cũng không phải là một cái đầu sự là chu diệt cửu tộc chính là triệu chi nghĩa bỗng nhiên hoàng hồn Đúng vậy Lý Nguyện lành ở Vĩnh Xương huyện đã mươi mấy năm thế lực sớm đã vững chắc nếu không nói kia lý Thanh Ninh cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo tới nhị ca ra thảo muốn biện pháp chính là phóng như vậy thiên đại gặp gỡ, Chớ mắt mà nhìn nói từ chúng ta trước mắt lưu quá, đại cửu cửu, ngươi cam tâm sao? Dù sao ta là không cam lòng, không cam lòng lại có cái gì biện pháp, tứ đại thế ra, ngươi là như thế nào nhân vật, tuyển tiện ra tới một cái dòng bên dòng bên, đều là uy phong bác diện, trước cửa một cái nô tài đều có thể đủ đem chúng ta bóp chiếc, càng muốn thiếu đại sinh ra được càng là cảm thấy lão tứ ý tưởng quá mất thiên chân, lão tứ, ngươi những cái, đòi ý tưởng vẫn là nghĩ ngươi đi. Triệu chi nghĩa như là bị bát một trậu nước lạnh, hắn tưởng từ thiên đường đến địa ngục tư vị cũng bất quá như thế, đại ca, thật sự không được sao? Nhìn tiểu nhi tử như vậy, triệu thiêu thì trong lòng đồng dạng rất là khó chịu, nếu là làm hoàng thượng biết chuyện này là nhà của chúng ta công lao, lão tứ nói thật sự khả năng thực hiện sao? Tiểu đại sinh gật đầu, bất đắc dĩ mà thở dài, tiểu mụi, không được, hoàng thượng là ai ngờ thấy là có thể đủ nhìn thấy. Sao? Đừng lại suy nghĩ vớ vẩn, lão tứ, người vẫn là hảo hảo mà đọc sách, tranh thủ dựa đến công danh đi. Chẳng lẽ đại cựu cửu liền không có một chút không cam lòng sao? Triệu chi nghiệm mở miệng hỏi, này đó vốn dĩ đều hẳn là nhà của chúng ta, kia Lý Thanh Ninh dựa vào cái gì cướp đi, liền bởi vì hắn sau lưng đứng lý ra là có thể như thế ngang ngược sao, này cùng thổ phỉ có cái gì hai dạng. Triệu chi nghĩa. Triệu giữ đạo hiếu thật sự là nhịn không được, nỗ lực mà áp lực trong lòng tức. Giận mới khiến cho chính mình có thể vững vàng mà giảng ra như vậy một sự thật, làm dụng biện pháp là tiểu yêu nghĩ ra được, lúi nước là ta chồng ra, cùng người triệu chi nghĩa không có nửa điểm quan hệ, ta nhớ rõ không lâu trước đây ta liền nói quá, ta cùng người lại không có bất luận cái gì quan hệ, chuyện của ta không cần phải người nhọc lòng, người nếu là thật sự như vậy năng lực liền chính mình đi thi đậu công danh. Đến nỗi lý nhị thiếu ra nơi đó, ta đã đáp ứng hắn, vô luận người nói. Như thế nào? Làm dụng biện pháp, ta cái thứ nhất giao cho người nhất định là lý nhị thiếu ra. Nhị ca, người đây là có ý tứ gì? Ở thật lớn ích lợi trước mặt, triệu ra mọi người đều đồng thời mà đem lửa đạn khai hướng chiều giữ đạo hiếu, người là ngốc sao? Mặc dù là không có khả năng thực hiện tượng lão tứ nói như vậy, chính là, người muốn đem này biện pháp giao cho lý nhị thiếu ra ta là không có ý kiến, những người nếu đã biết đây là ngập trời công lao, đại cửu cửu cũng nói, kìa lý nhị. Thiếu ra sau lưng có như vậy đại thế lực, chúng ta muốn chốt chỗ tốt, đối với hắn tới nói cũng chính là chính châu mất sợi lông, chúng ta vì cái gì không mở miệng. Ta không nghĩ cùng các ngươi nói, cũng cùng các ngươi nói không rõ. Chịu giữ đạo hiếu bực mình mà nhịn chịu ra mọi người vẻ mặt tán đồng bộ dáng, cha, nương, các ngươi kêu ta tới nếu chỉ là vì dùng làm dụng biện pháp đổi lấy chỗ tốt, việc này liện không cần thương lượng, không có mặt khác sự tình, ta liện đi trước Tiêu giao Đạm cười không nói, này triệu ra người thật đúng là cho rằng, nhà hắn ngốc tử vẫn là phía trước bọn họ cảm nhận trung cái kia ngốc tử sao. Lão nhị, ngươi làm cái gì, thảo hảo nói chuyện, nhanh lên ngồi xuống, chúng ta này không cũng chính là đang thương lượng sao. Nhịn triệu giữ đạo hiếu đối triệu chi nghĩa thái độ, thiếu đại sinh minh bạch, này hai huynh đệ chi gian nhất định đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình, này lão nhị tuy nói như cụ thành thật, lại không hề giống như trước như vậy. Không hiểu phản kháng, như vậy biến hóa là bởi vì hắn bên người tiêu đại nha đi. Đại cử cử còn muốn thương lượng cái gì? Triệu giữ đạo hiếu ngồi trở lại vừa mới vị trí, không cần đang nói loại lúa nước sự tình. Nhị ca, ngươi thật đúng là chúng ta hảo nhị ca, rõ ràng chỉ cần ngươi động động miệng, liền có thể vì ngươi thân nhân mưu cầu phúc lợi quá thượng thoải mái sinh hoạt, ta tưởng không rõ vì cái gì ngươi không muốn. Triệu chi tiết mở miệng nói, cha mẹ nuôi lớn chúng ta dễ dàng sao? Chỉ cần chúng ta sinh hoạt hảo, cha mẹ liền không cần ở nhọc lòng, cũng có thể đi theo chúng ta hưởng hưởng thanh phúc, đại ca mỗi ngày xuống đất làm việc, mệt chết mệt sống lại đông ý sao? Nhìn một cái ngươi hai cái chất nhi, một đám gầy đến cùng cái gì dường như, ngươi liền cảm thấy vui vẻ sao? Còn có ta, ngươi nhìn xem ta này thân mình, mỗi ngày trên mặt đất lao động, thời gian một lâu, khẳng định sẽ đem thân thể háo quan. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta sớm mà rời đi nhanh thế sao? Lão Tam Ngươi nói bậy gì đó, vừa nghe lời này, triệu tiêu thì lập tức quát, lời này cũng không thể nói bậy, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tiêu giao nhìn sắc mặt trở nên khó coi triệu giữ đạo hiếu, không nghĩ tới này triệu chi tiết mới là triệu ra nhất cực phẩm, vì chiếm tiện nghi, tại đây mê tín thời đại, thế nhưng đều có thể đủ nguyền rủa chính mình, nàng thật đúng là có chút tò mò, này triệu ra người rốt cuộc còn có cái gì là bọn họ làm không được. Lão Tứ vì thi đậu công danh khổ độc. Nhiều năm như vậy thư, ngươi cũng biết đây là trong nhà có thể cung đến khởi cuối cùng một năm, ngươi thật sự không quan tâm, làm hắn nhiều năm như vậy nỗ lực cái gì cũng không được đến. Xem hắn tay chói gà không chặt bộ dáng hắn muốn như thế nào nuôi sống vừa mới mới sinh ra không lâu xong bào thai. Triệu chi tiết lại không xem triệu tiêu thị, cùng thường lui tới cật nhã bất động lúc này hắn là vẻ mặt khổ tướng, giống như được bệnh nan y giống nhau, còn có, nhị ca, ngươi chỉ sợ không biết. Ngũ mũi có bao nhiêu muốn gã cấp một cái giàu có điểm nhân ra, về sao qua đi liền không cần chịu khổ bị liên lụy. Triệu tư hiền gật đầu, nàng cũng không ngốc hiện tại mấu chốt nhất chính là biết làm dụng biện pháp. Ngươi càng không biết, tiểu mũi bởi vì cảm thấy chính mình cùng lý nhị thiếu gia trên lịch quá lớn, đã té xỉu, hiện giờ cây dặn gì ngươi có thể đi nhìn một cái. Triệu chi tiết nhất nhất mà đếm xuống dưới, kỳ lạ nhất mà lạ, nói xong lời cuối cùng, thế những nước mắt lưng. Chồng lên nhưng tiêu giao là nửa điểm chùa soát cũng không có cảm giác được khi Tam để ý thứ ta đương như thế nào chịu giữ đạo Hiếu ngẫn đầu nhữngn triệu chi tiết là lý nhị thiếu ra cấp đại cao một tảng lớn đồng ruộng làm hắn trực tiếp đương địa chủ cấp Tam để một tuyệt bốt bạc tốt nhất nhiều đến Tam để người cả đời này cái gì đều không làm cũng có thể đủ ăn sung mặc xứ làm cho bọn họ cấp tứ để một cái công danh làm tứ để Quan trường Thuận buồm xuôi gió làm cho bọn họ cấp ngủ Mùi an bài hôn sự, gã đến huyện thành đương nhà giàu nải nãy. làm lý nhị thiếu ra cười tiểu muội, làm tiểu muội có thể hạnh phúc vui sướng. Nhị ca, đừng nói là triệu chi tiết, chính là ở đây tất cả mọi người bị triệu giữ đạo hiếu năng ngôn thiện biện dòa sợ, nay vẫn là cái kia đã từng không tốt ngôn ngữ ngốc tử sao. Như thế nào? Tam đệ, này đó đều không hài lòng. Ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn lý nhị thiếu ra vì các ngươi làm chút cái gì? Triệu giữ đạo hiếu không phát hiện, hắn trên, mặt mang theo cùng tiêu giao đồng dạng châm trọc ý vị. Quả phận sao? Tứ đệ, chúng ta này đó yêu cầu cũng không quá phận được không? Triệu chi tiết cười nói, tương đối với lý nhị thiếu ra nhà bọn họ được đến chỗ tốt, chúng ta này một đến điểm tính cái gì, đến nỗi mặt khác, chúng ta tạm thời cũng không có tưởng hảo, chờ nghĩ kỹ rồi lại nói. Vậy các ngươi liền chậm rãi tưởng đi, cha, nương, đại cữu cữu, sát trời không còn sớm. Chúng ta đi trước. Lúc này đây, triệu giữ đạo hiếu nói xong, lôi. Kéo tiêu dao tay, vô luận triệu ra người như thế nào thét trói tai, giống giận, cũng không có quay đầu lại. Như thế nào? Còn đang suy nghĩ hôm nay buổi tối sự tình. Nằm ở trên giường, tiêu giao nhịn nằm tại bên người nam nhân, mở to hai chỉ đại đại đôi mắt nhịn trầm trầm chướng đỉnh, phản phức là ở trầm tư, chỉ là nàng thập phần hoài nghi này ngốc tử đầu óc. Rốt cuộc có thể hay không nghĩ ra cái hoa tới, bổn không nghĩ quấy dày, nhưng kia gắt gao nhăn mày lại làm nàng cảm thấy đau lòng, rốt. Cuộc ở trong lòng thở dài một hơi, mở miệng hỏi, chiều giữ đạo hiếu nghe xong, rủi tay vỗ vỗ tiêu giao bả vai, ta thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì trong nhà liền tới rồi cái lý đại ca, cha cùng nương đều có thể đủ đêm trong nhà mỗi người đều có thể đủ nghĩ đến, cho bọn hắn an bài một cái tốt tiền độ vì cái gì liền tưởng không rõ. Nếu thật là dựa theo bọn họ tưởng như vậy, mới là chân chính mà hại bọn họ. Chiếm tiện nghi chiếm thói quen bái. Tiêu dân hơi hơi sửng suốt, không nghĩ tới nam. Nhưng nhà mình đều có thể minh bạch đạo lý, kia một phần người đều không nghĩ ra, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Cầm bọn họ làm dụng biện pháp hỏi Lý Thanh Ninh Thảo muốn chỗ tốt. Phóng chừng cũng là mấy năm nay ở ngốc tử trên người chiếm tiện nghi quá nhiều, cũng không nghĩ Lý Thanh Ninh là người nào. Tưởng ở hắn trên người chiếm tiện nghi, đó chính là tiềm chết. Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe tiểu yêu lời này, có chút buồn bực, nghĩa người, bị khuất, mà nhìn tiêu giao, khi tiểu yêu ý tứ là ta hại bọn, họ, lúc trước ta liền không nên làm cha mẹ chiếm ta tiện nghi. Tiêu giao lắc đầu, cha mẹ ngươi nhưng thật ra không nói, chỉ cần bọn họ không lăn lộn mù quán, liền tính hiện tại bọn họ cái gì cũng không muốn làm, chúng ta dưỡng bọn họ cũng không sao, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ngươi, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, chính là, ngươi những cái đó huynh đệ muội, mùi, ngốc tử, ngươi không thể làm cho bọn họ tại như vậy đi xuống, tổng không thể bọn họ cũng muốn chúng ta dưỡng, đừng nói chúng ta không muốn, chính là nguyện ý, cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là ngươi những cái đó chất nhi về sao cũng cùng chịu ra người giống nhau, tham ăn biến làm, tổng nghĩ từ người khác nơi đó thu hoạch chỗ tốt, nói cái gì cảm tình, chịu giữ đạo hiếu cùng bọn họ còn có bao nhiêu cảm tình tiêu do xem đến rõ ràng. Ở không biết rõ ràng triệu tiêu thì cùng triệu đức, đến tục cùng có phải hay không ngốc tự thân sinh cha mẹ phía trước, bọn họ có thể bỏ qua một bên triệu thủ trung kia một đám. Người, lại vô luận như thế nào cũng không có khả năng ném ra kia liền căng mặt kệ. Ta biết đến, triệu dự đạo hiếu gật đầu, chỉ là, tiểu yêu, hôm nay triệu chi nghĩa nói chính là thật vậy chăng? Nhìn trong nhà người như vậy thất động, hắn rất là mờ mịt, triệu chi nghĩa nói nói thật ra hắn thật nhiều đều nghe không hiểu. Đúng vậy Nga, tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, nếu là tướng công người tưởng, triệu thì một môn có lẽ không thể đủ giống lý ra như vậy, trở thành đại chu tứ đại thế ra chi. nhất nhưng bước lên phố quý chi liệt vẫn là có thể. Như thế nào? Ngốc tử, người cũng động tâm. Triệu giữ đạo hiếu dùng sức lát đầu, hắn lại không phải thật sự ngốc, ở trong thị trấn hoặc là huyện thành hắn cũng gặp qua rất nhiều phố quý người. Cũng không phải mọi người đều giống lý đại ca như vậy hào ở chung, lại nói, tiểu yêu cấp chính mình đem rất nhiều chuyện xưa bên trong, có hoàng gia, cũng có triều đình trọng thần, kia một đám âm mưu quỷ kế nghe được hắn là kinh tâm đồng phạch, thậm chí, có đôi khi phục hồi tinh thần lại là mồ hôi lạnh liên liên, nếu thật làm chính mình cùng những người này ở chung, hắn cảm thấy không dùng được mấy ngày, hắn liền sẽ bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa hạ, không nghĩ, một chút cũng không nghĩ. Triệu giữ đạo hiếu ôm Tiêu Giao mềm mại thân thể, cảm thấy mỹ mãn mà cò cọ, đem sự tình hôm nay buông ra. Tiểu yêu, ngươi lại cho ta đem cái chuyện xưa đi. Tiêu Giao nhứng mày, nhìn đem cái đầu dựa vào chính mình trên vai người, đây là ở cùng chính. Mình làm nũng, nàng có phải hay không đối này nam nhân thật tốt quá, này mỗi ngày không có việc gì khi nàng đem đến còn thiếu sao. Hiện giờ còn muốn tới ngủ trước chuyện xưa, đương hắn là ba tuổi hài tử A Tiểu yêu. Trầm thấp nam âm mang theo vài phần làm nổng hương vị nghe được tiêu giao, cả người đều có chút tê dại, nhanh lên. Hảo, vì thế bị nam nhân nhà mình dụ hoặc tiêu giao ở không phản ứng lại đây khi, lời nói đã xuất khẩu, hảo đi, nếu muốn nghe, đại buổi tối tự nhiên không thể đủ. Giảng quá mất kích thích chuyện xưa, vì thế, tiêu giao bắt đầu tìm tòi sơ trung thời điểm, mới bắt đầu xem những cái đó chuyện cổ tích, tinh tế mà nói ra tới. Đến nỗi tiêu giao vì cái gì sơ trung mới xem chuyện cổ tích. Mặc dù nàng ở nhà thực được sụn ái, cũng không thay đổi được nàng là ở xa xôi tiểu sơn thôn sinh ra sự thật. Cái kia niên đại, toàn bộ thôn cũng chỉ có một đài hát Bạch tivi, ở trong thành thị hại tử xem phim hoạt hình, xem chuyện cổ tích thời điểm, nông thôn hại tử phần lớn là đầy. Khắp núi đồi chạy, bởi vậy, ở hại tử khác xem tiểu thuyết thời điểm, nàng đang xem chuyện cổ tích cũng liền không kỳ quái. Đêm im ắn, tiêu do thanh âm không khỏi phóng nhu. Chờ đến một cái chuyện xưa kết thúc, đối thượng triệu giữ đạo hiếu thiện lương ánh mắt, ngạc nhiên biểu tình, tiêu giao không chút gia dự trục một chút hắn đầu, nhanh lên ngủ, ngày mai chúng ta đến đem hạt kê phóng tới hầm. Ơn, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, mang theo cùng chuyện xưa kết cục giống nhau hạnh phúc tươi cười. Ông tiêu giao, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, thiếu đại sinh mang theo không ít lễ vật đi vào nhà bọn họ, cũng không có đề cập đêm qua sự tình, chỉ là đối tiêu nhị sinh làm xin lỗi. Từ đầu tới đuôi, tiêu giao không có nói một lời, nhìn tiếu đại sinh xảo lưỡi nhân hoàng, mà nam nhân nhà mình còn, lại là một bộ hoàn toàn bị hắn lời nói sở dẫn đường cảnh tượng, rất là nhàn nhã tự đắc. Đại cữu cữu, tiêu nhị sinh sự tình, chúng ta trong lòng đều là hiểu rõ, nguyên bản hảo hảo không khí, triệu giữ đạo. Hiếu lại đột nhiên đứng dậy, sắc mặt rất là khó coi. Ta không có đại cửu cửu ngươi như vậy giọng lớn trí tuệ, hoặc là chuyện này phát sinh ở đại cửu cửu trên người của ngươi, ngươi sẽ tha thứ, chính là ta khẳng định làm không được. Tiêu già vừa nghe, vui vẻ, tiếu đại sinh ra được xem như trong ngoài như một, thật sự dễ nói chuyện, phỏng chừng chuyện này dừng ở hắn trên đầu, hắn đồng rạng cười không nổi, đại cửu cửu, mấy thứ này ngươi vẫn làm mang về đi, chúng ta không cần. Đến, nàng thân lạc triệu giữ đạo hiếu hảo nương tử. Tự nhiên muốn kiên định bất di mà đứng ở nam nhân nhà mình bên người. Tiếu đại sinh thấy này hai khẩu đối kia chuyện còn canh cánh trong lòng, cũng không có nhiều lợi, nghĩ có lẽ đang đợi quá chút thời gian, chờ bọn họ đem chuyện này phai nhạt lúc sau, lại đến mượn sức này triệu ra lão nhị đi, ai, nghĩ tối hôm qua sợ nghe được triệu ra những cái đó sự tình, tiếu đại sinh cảm thấy chính mình đều dài quá ảo chút tóc bạc. Đồ vật tiếu đại sinh không có mang đi. Bất quá, thực mau, Triệu giữ Đạo Hiếu liền mang theo đồ vật đưa về chịu ra, trong lúc bị chịu ra người vây quanh lại lần nữa nói lên tối hôm qua sự tình, ồn ào đến Triệu giữ Đạo Hiếu đau đầu, một câu cũng chưa nói, liền rời đi chịu ra. Lúc sau, nghe được Phí Hoa thiếu đại sinh rời đi thời điểm, mang đi vì chuẩn bị kỳ thi mùa thu có thể có cái hảo hoàn cảnh Triệu Chi Nghĩa, cũng mang đi Triệu Tư Hiền, Triệu Tư Tuệ hai tỷ muội, Tiêu Dao nghe xong, chỉ là cảm thán một câu, đáng Thường kia triệu hà thị, này đều còn không có ở cửa sông đâu. Trương Thúy Hoa kỳ quái mà nhìn nhìn tiêu dao tới một câu, nữ nhân nơi nào có nam nhân tiền đồ quan trọng, làm tiêu giao rất là vô ngữ. Bất quá, hôm nay buổi tối, tiêu giao lại là lôi kéo chiều giữ đạo hiếu lộ tai, đem nữ nhân mang thai sinh hại tử có bao nhiêu vĩ đại, có bao nhiêu vất vả, trong lòng có bao nhiêu mẫn cảm nhất nhất nói một lần cuối cùng. Cương điệu, về sau nàng mang thai sinh hài tử, triệu ra ngốc tử chỉ có thể ở. Trước mặt hảo hảo mà hầu hạ, một bước cũng không được rời đi. Triệu giữ đạo hiếu nhân thật ra không cảm thấy cái gì, cười ha hả mà đạt ứng, bất quả, lúc sau, chính là một hồi tạo người vận động. Trong thôn, triệu ra kề năm mẫu dụng nước lại lần nữa được đến mọi người chú ý. Theo nhật tử từng ngày qua khứ, bọn họ kinh ngạc phát hiện, tưới xuống đi hạt giống chầm rãi nảy mầm. Dần dần mà lớn lên, có lẽ là bởi vì thời tiết quan hệ, lớn lên thậm chí so với trước muốn càng mau một ít mỗi lần xem. Xét nhà mình ruộng mã thời điểm, đều sẽ lơ đẳng mà đi xem một cái, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn, vì thế, có chút người bắt đầu tin tưởng, có lẽ này mã thật sự có thể trường xuất cốc tử tới. Đương nhiên, triệu giữ đạo hiếu vứt và bọn họ cũng là xem ở trong mắt. Ở bọn họ đều hoài kích động địa tâm tình vì cuối cùng thu hoạch làm chuẩn bị khi, bởi vì mấy ngày liền mặt trời giựt rỡ thiên, ngoài dụng thuế càng ngày càng ít, triệu giữ đạo hiếu liền yêu cầu không ngừng mà hướng ngoài. Dụng nhảy cầu ở mạ thời kỳ sinh trưởng gian là không thể đủ thiếu thủy, chỉ là loại này vất vả lại cũng làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Bất quả, duy nhất đáng giá bọn họ cao hứng chính là, triệu giữ đạo hiếu trong nhà cũng không có mà, cho nên nhìn tảng lớn treo ở chi đầu cao lương. Khoai lang đỏ mà, đậu phộng đậu nành mà khi, cuối cùng tìm về một chút tin tưởng. Ngốc tử, thế nào? Vất vả sao? Chiều giữ đạo hiếu trọn không thùng nước trở về, tiêu giao vội vàng để thượng lạnh lạnh trà. Lạnh, lại đem hắn khăn lông đưa qua. Chiều giữ đạo hiếu là một bên mặt này tí thách mồ hôi, một bên mồm tờ uống hơi hơi mang theo điểm khổ nước trà, ngồi ở trên ghế thoải mái đến hắn thật dài mà thở vào nhẹ nhõm. Không vất vả. Cảm giác trên mặt có gió thổi qua tới, triệu giữ đạo hiếu nghiêng đầu, liền thấy tiêu dao dùng cây quạt cho hắn quạt gió, rũi tay đem cây quạt đoạt qua đi, chính mình quạt tiểu yêu, người cũng ngồi xuống, ta có cảm giác năm nay chúng ta nhất định sẽ lại được mùa một. Lần lúa nước, ơn, những cái đó cũng chú ý điểm, tiêu giao nghe bên ngoài biết không biết mệt mỏi trao đổi, đang nhìn trong viện dương Quang không biết vì sao, trong lòng sạc qua một tia điểm xấu dự cảm. Ngốt tự, trong thôn những người khác ngoài ruộng lúa nước sáp thu hoạch đi. Ơn, nhanh, ta cũng xem qua, độc nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Chịu giữ đạo hiếu gật đầu, làm sao vậy? Như thế nào nhíu mày? Hơn nữa tiểu yêu ngươi biểu tình hảo ngân trọng, hắn rất ít thấy tiểu yêu như vậy. Biểu tình, ngươi nhớ rõ có bao nhiêu thiên không trời mưa. Mấy hơi hơi buông ra, hy vọng là nàng nghĩ nhiều, chính là trong lòng vẫn là có chút bất an, nếu là ở thu hoạch đương thời mưa to, hạ mưa to, như vậy giảm sản lượng chính là nhất định, đảo không phải tiêu giao ưu quốc ưu dân, chỉ là nếu là toàn bộ hành hoa thôn giảm sản lượng, liền các nàng một nhà được mua, này chỉ sợ cũng không chỉ là hiện giờ nhìn bọn họ hâm mộ gan ghét ánh mắt, mà là hận. Trời mưa, Triệu Dụ hiếu đầu tiên, là nghi hoặc không rõ tiểu yêu vì sao đột nhiên nói lên cái này. Chính là, theo sao sắc mặt trắng nhật, cẩn thận tính ra, trừ bỏ 7 tháng phía dưới một hồi mưa bụi, dính ướt mặt đất ở ngoài, toàn bộ 7 tháng, 8 tháng đều không có lại trời mưa đói bụng, lại liên tưởng đến lập tức liền phải thu hoạch, nghĩ mấy ngày nay vây quanh ruộng mà chuyển một ít lão nhân ngẫu nhiên sẽ thở dài, ánh mắt sầu lo, kia kia tiểu yêu, nếu thật là như vậy, nên làm cái gì bây giờ đâu, mắt thấy liền phải thu, hoặc nếu là ở thời điểm này, ông trời tới một hồi mưa to. Sẽ có bao nhiêu khổ sở triệu dự đạo hiếu có thể nghĩ đến? Chỉ hy vọng là ta buồn lo vô cớ. Tiêu giàu có chút ảo não, cổ đại như thế nào liền không có cái khí tượng cục đoán trước một chút thời tiết. Chính là triệu dự đạo hiếu lại là càng nghĩ càng bất an, phe phải cây quạt ở nhà chính càng đi càng nhanh, phản phất chuyện như vậy đã đã xảy ra giống nhau, chính mình trong nhà còn hảo, cha mẹ bọn họ trên thực tế cũng không cần lo. Lắng bọn họ trong tay bạc phóng trừng so nhà mình còn muốn nhiều. Lo lắng nhất đó là đại trụ nhà bọn họ, một nhà năm người người chỉ có hai mẫu dụng nước, hắn lại rõ ràng, nơi đó mặt sản xuất bọn họ sẽ toàn bộ bán đi, đổi mặt khác tiện nghi lương thực ăn, vốn dĩ liền một năm một năm vừa mới tiếp thường, nếu là giảm sản lượng nói, nhà bọn họ khả năng gặp quá không đi xuống. Tiểu yêu, không có cách nào sao? Đối mặt thiền tai, chịu giữ đạo hiếu chính là cấp cũng tố thủ vô sách, chỉ phải xin, giúp đỡ ở hắn xem ra thông minh nhất tiểu yêu. Ngốc tử, này không còn không có phát sinh sao? Có lẽ ông trời sẽ được đến bọn họ thu hoạch hảo sau lại trời mưa, ngươi không cần quá lo lắng. Tiêu giao an ủi triệu giữ đạo hiếu, vừa rồi cũng là ta chính mình suy đoán, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Chính là, tiểu yêu, ngươi không biết, 10 năm trước kia một năm thiện tai cũng là như thế, liền ở mọi người đều cho rằng đây là cái hảo năm đầu khi, cầm lưỡi hái chuẩn bị thu hoạch khi, lại. Là liên tục mưa to tầm tả, thảo trước nó đủ hạt ngũ gốc liền như vậy rơi xuống ngoài ruộng, liền tính là bọn họ không mang mưa to, nổi điên tựa mà gạt gấp, nhưng thu hồi tới hạt kia còn không có tam thành, này trong đó còn có trải qua nước mưa ngâm không có tới gập vơi khổ nảy mầm. Mặc dù triều giữ đạo hiếu lúc ấy còn nhỏ, nhưng nhớ lại năm ấy cảnh tượng, đen nghìn nghịch thiên, điên cuồng gạt gấp múa may lưỡi hái người, một chương trương cho tàn mặt, đến bây giờ, hắn đều nhớ rất rõ ràng, là như... Vậy trầm trọng, mà nguyên bản di dừng ở nơi sâu thẳm trong ký ức ấn tượng, hiện tại cẩn thận nhớ lại tới, cùng năm nay thật sự là quá tương tự. Tiêu do biết thu hoạch khi mưa to sẽ giảm sản lượng, cũng biết triệu dự đạo hiếu nói chính là thật sự, nhưng nàng rốt cuộc không có trải qua những cái đó, trong lòng khó chịu cũng là vì nhìn nam nhân nhà mình vẽ mặt đau kịch liệt bộ dáng, mân khẩn miệng, đứng dậy, ngốc tử, ngươi trước cho ta thời gian, làm ta ngẫm lại, nói không chừng có biện pháp. Ơn. Triều dự đạo hiếu gật đầu, tiêu giao nhảy người lên tới xoa xoa triều dự đạo hiếu đầu, xem vẻ mặt của hắn không hề như vậy, trầm trọng khiến chính mình tâm mới hơi hơi hảo chút, người nam nhân này vẫn là ngây ngô tươi cười càng thích hợp hắn một ít. Chỉ là trong thôn có như vậy nhiều loại điện kinh nghiệm phong phú người, nàng không tin những người đó một chút phát hiện đều không có, nhưng bọn họ rốt cuộc là trong lòng sợ hãi lựa chọn trốn tránh vẫn là tâm tồn may mắn tiêu giao liện không? Được biết rồi. Vì thế, hôm nay giữa trưa, triệu giữ đạo hiếu lần đầu tiên học tập thức thần, thường thường mà xem tiêu giao lít mắt một cái, lại buồn bực phát hiện nhà nàng tiểu yêu như cụ ôn một quyển thật dày thư, dựa vào trên ghế nằm, nhàn nhã tự tại mà nhìn, trong lòng nói thầm, tiểu yêu rốt cuộc có hay không tưởng kia chuyện, chỉ là, mặc dù là sốt ruột, hắn cũng nỗ lực mà chịu đựng, không có đi hỏi tiêu giao. Chỉ là, triệu giữ đạo hiếu trong quy là nam nhân, đặc biệt là sốt ruột sự tình, tự. Nhưng là không thể làm được cẩn thận, cũng không có thể phát hiện, này một cái vừa chưa, tiêu giao quyển rách trên tay là một tờ cũng không có lật qua đi. Ngốc tử, rốt cuộc, tiêu giao mở miệng, chiều dự đạo hiếu ánh mắt sáng lên, ngươi cầm Lý Thanh Ninh lưu lại ngọc bội, đi chấn trưởng ra một chuyến, làm hắn chuyển cáo Lý Thanh Ninh, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, cần phải thỉnh hắn nhanh chóng đến nhà của chúng ta tới. Ha ha, tiểu yêu, ngươi thật thông minh, ta như thế nào? Đem Lý Đại ca cấp đã quên. Nói xong, từ phóng bạc hột lấy ra kia khối ngọc bội, nghĩ muốn đi chấn trưởng ra, thay đổi thân tiêu giao mới làm quần áo, tiểu yêu, thế nào? Sẽ không thất lệ đi? Sẽ không? Tiêu giao lắc đầu, này, vừa nghe tiêu giao lời này, chịu dự đạo hiếu biện liện nước ra rồi, hồng mặt là ngây ngô tươi cười, tiêu giao, ta đi trước, lại nói Lý Thanh Ninh, trở lại trong miệng này một tháng là vội đến sức đầu mẹ chán, hắn ra lý hành Vĩ, đối với hắn mang đến tin tức cùng với lương thực khiếp sợ lúc sau đó là vui sướng, nghĩ bởi vì thất bạc mà kiếm tiền đại nhi tử Lý Thanh Hiên, lại nghĩ cả ngày thơ từ cà phố vui đầu nghiên cứu học vấn lý Thanh Du, vốn tưởng rằng hắn sẽ nối nghiệp không người, không, nghĩ tới luôn luôn làm chính mình đau đầu nhi tử thế nhân tinh thông việc này, như thế nào có thể không cao hứng. Vì thế, vui vẻ rất nhiều liền đem chuyện này giao cho Lý Thanh Ninh đi xử lý, cho nên Lý Thanh Ninh này đó thời gian đều du tổ với châu phủ huyện Nga Chi Giang, nhưng thật ra loại lúa nước biện Pháp, hắn là xin xôi nhìn xuống, một chữ cũng không đề, chỉ là đem từ triệu ra trở đi lương thực tính cả một phong thơ trực tiếp đưa đến kinh thành bổn ra. Đối với chấn trưởng phái người, tới truyền lời, Lý Thanh Ninh nghĩ nghĩ, cùng ngày liền mang theo Ngô Thiên cưỡi ngựa đi triệu ra. Cho nên đâu, đối với có thể ở cơm chiều trước liền cảm thấy Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên. Tiêu giao rất là vừa lòng bọn họ thái độ, bất quá, đang nghe đến tiêu giao sở lo lắng sự tỉnh lúc sau, Lý Thanh Ninh nhíu mày, bởi vì mau tới rồi thu hoạch thời tiết, Lý Thanh Ninh đem tiêu giao thoát ly dùng vặn thùng chờ đồ cho hắn đại ca, ở Vĩnh Xương huyện bọn họ là sẽ không như thế nào kiếm tiền, chỉ là gia Vĩnh Xương huyện, đi mặt khác địa phương bán, giá cả là khẳng định không giống nhau, bởi vì mỗi năm một lần thu hoạch mùa mau tới rồi. Lý Thanh Ninh cũng theo phụ thân hắn đi huyện thành tới gần mấy cái thôn điều tra, tình thế một mảnh rất tốt, ai cũng không có nói ra quá như vậy lo lắng, hiện giờ bị tiêu giao cũng chịu dự đạo hiếu như vậy nhắc tới, hắn có chút không tin, lại cũng nhíu mày. Cho nên cái gì? Tiêu giao nhớ mày. Lý Đại ca, 10 năm trước thiên tai ta nhớ rất rõ ràng, thật. Sự cùng năm nay rất giống, chẳng lẽ Lý Đại ca không cảm thấy lâu như vậy, đều không có trời mưa thật không bình thường sao? Chịu giữ đạo hiếu sốt ruột mà nói, rất sợ Lý Thanh Ninh không tin, hắn là tự mình đã trải qua thiên tai có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu đáng sợ người, mặc dù là bọn họ năm nay đã có thu hoạch, hắn cũng đồng giản không nghĩ nhìn đến đã từng cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện. Nhị thiếu ra, chầm mặt hồi lâu Ngô Thiên mở miệng nói, khi đó Lý Thanh Ninh còn ở sư môn học. Nghệ, liền tính là biết, cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn bất đồng, kia hai năm, mặc dù thân là bộ đầu hắn, ăn đều rất ít. Càng là đến sau lại, trên cơ bản mỗi ngày đều có người tử vong, huyện Thanh còn đã xảy ra rất nhiều lần, toàn bộ đại tru là cái gì cái tình huống hắn không rõ ràng lắm, chính là Vĩnh Sương huyện là một mảnh tử khí, không hề sinh cơ, không thể không phòng. Vậy các ngươi là có chủ ý? Lý Thanh Ninh gật đầu, thực sự có chút không muốn tin tưởng bọn họ nói sự tình sẽ phát. Xin, nhưng nghỉ hôm nay đi vào trong viện. Kìa một mảnh trăng non đã trường ra thanh thanh trái cây, đi ngang qua đất trọng dâu là khi, kia Ngọc đậu cũng lớn lên rất cao, làm hắn không thể không xem trọng này hai vợ chồng lít mắt một cái. Ơn, sự tình không phát sinh là tốt nhất. Tiêu giao cười nói, như vậy là giai đại vui mừng, nàng có thể khẳng định, Lý Thanh Ninh là tuyệt đối biết chính mình như vậy dụng tâm là vì cái gì? Bất quá, nếu thật sự đã xảy ra, ta có hai cái biện pháp, nặng. Viết tại đây mặt trên, Lý công tử người trước nhìn xem. Nói xong, đem nàng này một cái buổi chiều thành quả giao cho Lý Thanh Ninh trong tay, nhìn kia trên giấy phiêu giật tiêu sái chữ viết, Lý Thanh Ninh tươi cười càng thêm khắc sâu, nếu là tam đệ thấy, chắc chắn đem tiêu đại nha coi là chi kỷ, cơ hội là đọc nhanh như gió mà đem kia vài tờ giấy xem xong, theo sau đưa cho ngô thiền. Như vậy thật sự có thể chứ, mặc dù có phía trước nhận thức, Lý Thanh Ninh đều có chút hoài nghi, hoặc là là này, hai người ý nghĩ kỳ lạ. Hoặc là chính là này hai người là thiên tài, làm ruộng thiên tài, nếu không, sao có thể sẽ nghĩ ra hắn cái này phàm nhân không có khả năng nghĩ ra biện pháp. Ngô Thiên cũng xem xong, run dãy mà nói, nếu là này biện pháp thật sự được không, người vì cái gì hiện tại mới nói ra, phải biết rằng, người như vậy biện pháp, mặc dù là gặp được mưa to, cũng có thể tăng ra sản xuất, thành âm mang theo chút bất mãn, càng có rất nhiều không tin, tin hay không ở các ngươi lý công. Tự, ngươi là huyện lệnh công tử, năng lực tự nhiên so với chúng ta hiếu thắng đến nhiều, ta phỏng đoán đại đa số người đều sẽ lựa chọn mặt sao một loại, tiêu giao không sao cả mà nói, đến lúc đó vô luận các người có tin hay không, đây đều là các người duy nhất biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, những cái đó bị tai nông dân tổn thất nhiều nhất cũng chính là phân bón mà thôi. Lý Thanh Ninh nhận đồng tiêu giao nói, này tái sinh lúa nước hắn là trước nay chưa từng nghe qua, cũng... Không nghĩ tới này lúi nước có thể giống dâu hẻ như vậy, các một vụ, còn ngồi trưởng ra mặt khác một vụ, chính là, tiêu đại nhà nói được không sai, nếu là thật sự ở thu hoạch thời điểm gặp gỡ mơ tơ, bọn họ thật đúng là một chút biện pháp đều không có, ngô bộ đầu nói, tiêu đại nhà ngươi vì sao không trả lời. Ha ha, ngươi cho rằng nếu không phải bởi vì thời tiết này quá mức không tầm thường, nếu không phải bởi vì đau lòng nhà ta tướng công, tiêu giao nói lời này khi, một chút cũng không đỏ. Mặt nhưng thật ra ngồi ở nàng bên cạnh chiều giữ đạo hiếu, hát hắc mặt nháy mắt bạo hồng, Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên ở trong lòng trợn trắng mắt, chưa thấy qua như vậy ra mặt dài nữ nhân, ta hội phí cái kia đầu óc, nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới, thành cùng không được chúng ta đều không rõ ràng lắm, bất quá, nếu là Lý Công Tử nguyện ý tin tưởng, biện pháp ta đã nói cho các ngươi các người tốt nhất là khuyên bảo các ngươi quản hạt hạ thôn dân, chọn dụng cái thứ nhất biện pháp như vậy sạch, lượng sẽ càng cao một ít. Nhưng nếu là không hạ mơ tờ, như vậy cách làm, không thể nghi ngờ sẽ bị oán trách. Điểm này Lý Thanh Ninh cũng nghĩ đến, yên tâm, ta sẽ đi thử xem, ít nhất, nhà của chúng ta kia mấy trăm mẫu dụng nước rúa nước, sẽ dựa theo người để nhất loại phương thức tới làm. Lý Lý Thanh Ninh cười nói, đến nỗi mặt khác, ta sẽ làm người đều thông chi đến, có nghe hay không cũng không phải ta có thể quản, bất quá, để nhị loại phương pháp, ta sẽ phải cũng đủ người đi làm, ta. Nhắc hy vọng chính là người buồn lo vô cớ. Vừa nghe Lý Thanh Ninh lời này, tiêu giao liền minh bạch, chính thắng nguyện ý mạo hiểm, cũng không ngại mạo hiểm, bởi vì điểm này thu hoạch đối với nhà bọn họ có thể có có thể không, bớt quá, những cái đó thôn dân liền không giống nhau, muốn thiết phục bọn họ, trừ phi làm cho bọn họ nhìn đến người khác thật sự thành công sau, mới có thể chậm rãi tiếp thu. Ta chính mình cũng là như vậy hy vọng. Tiêu giao gật đầu, Lý Thanh Ninh lúc này đây không có rừng. Lại, vội vàng mà đến. Lại vội vàng mà đi, chuyện này, hắn yêu cầu về nhà cùng người trong nhà thương lượng.